Quần tám h Hoành tính h ầ n Tung Tiên hoành Trương 666, nộ tính cùng tư 666, c ấ bước ngưng bá vương ánh mắt kéo dài qua bầu trời khác một đoạn hắn thấy rõ ràng tần không ở bước thứ tám lúc đi ra khỏi thông thiên k i ể u chỉ có tám bước lên trời xuống đất thứ nhất mười bước trong vòng bước qua thông thiên k i ể u người tám bước nhanh chóng từ đầu đến cuối không có nửa điểm dừng lại le que mấy bước đi qua kia từ xưa tới nay có thể nói dài nhất cầu có thể nói thiên tài trong yêu nghiệt yêu nghiệt trung thiên tài t r i bước đếm phảng phất giống như mờ ộ ảo chỉ có bá vương mới có thể thấy rõ ràng kia khắc một đoạn phạm vi nhìn không khỏi cảm giác mình có phải hay không nhìn lầm rồi một loại cặp kia cặp mắt vĩ đại ngó t r ư ờ n g xa xôi thông thiên kiều là một đoạn cũng là phát hiện tần không đúng là đi ra khỏi thông thiên kiều kia thân thể đang lấy tốc độ cực nhanh sinh ra biến hóa mà kia thông qua thông thiên kiều bước đếm hắn hít sâu một hơi tinh tế đếm lấy tám bước đích xác là tám bước thần không bước qua thông thiên kiều bá vương hít sâu một hơi trong lòng phảng phất nhấc lên một trận cuồng phong sóng lớn cuối cùng khó có thể tin nhìn vô số khoảng cách ở ngoài nói cái gì mọi người không khỏi là cả kinh lúc này mới thời gian bao lâu hán không là vừa mới đi đi thông thiên kiều sao làm sao lúc này mới bất quá t r ă m tức công phu t i ể u thông qua rồi cái này không thể nào cho dù năm đó tỉ tỉ ta đi thông thiên kiều thời điểm như cũ hao tốn một chiếc t r à thời gian tả thiên cơ chừng lớn hai mắt trăm tức thời gian bước qua thông thiên kiểu http kia tốn hao bước đếm là bao nhiêu tám bước bá vương chậm rãi nói một câu ở nơi này dứt lời ở dưới trước mắt toàn trường t i ế n tĩnh tám bước tám bước bồi hồi trong đầu bá vương ngươi lặp lại lần nữa ta có nghe lầm hay không nhất mao lão đầu kinh ngạc nói những người khác giống như t r ư ớ c ôm kinh hại ánh mắt nhìn trên bầu trời trong cự nhân không là bọn hắn không tin bá vương theo như lời nói như vậy bá vương chi nói không thể nào giả bộ chẳng qua là bọn họ không tin mình lỗ thai thôi nghe lầm các ngươi không có nghe lầm tần không đúng là chỉ dùng tám bước t i ể u thông qua thông thiên t i ể u không phải là tám trăm bước không phải là tám mươi bước mà là tám bước dưới trời đất thứ nhất chỉ dùng tám bước mà là mười bước bên trong thông qua thông thiên chi cầu người bá vương trong ánh mắt tràn đầy rung động lẩm bẩm nói mặc dù là tự nói lẩm bẩm thanh âm không lớn có thể lên tiếng lúc như cũ vang vào mọi người trong đầu chư cường nghe thế đều là thân thể run lên kia trong ánh mắt khiếp sợ có thể nói là từ trước tới nay lần đầu tiên đạt tới kinh hãi độ cao bọn họ không khỏi là định lực vô cùng t h ỷ nộ không lộ người tầm thường chuyện sao có thể có thể làm cho này chúng cường người xuất hiện loại này thần s á c song bá vương thanh âm giống như cựu lôi oanh đính làm người căn bản không thể tin được tám b ước tám b ước từ xưa tới nay 500 bước trở thành tiên nhân kia liền miễn cưỡng có tư cách xưng là một thiên tài mà 300 bước trở thành tiên nhân đó chính là vững vàng đương đương nhân vật thiên tài tương lai có nắm chắc đánh sâu vào tiên tướng chi cảnh mà 200 bước bên trong cho dù là một chút thế lực lớn cũng phía sau tiếp trước đi đến cướp đoạt loại này thiên tài mà 150 bước sợ là tiên hoàng đều có tâm mượn hơi về phần 100 bước không biết bao nhiêu năm cũng không có xuất hiện quá một lần nay loại nhân vật tất nhiên xuất hiện lời của Tiên tranh Hoàng đoán chừng cũng cấp tranh nhau cấp một u thu ố n chướng, thông làm m đồ đệ, kéo vì chướng, bởi vì dưới bước bước bởi trở tiên vương làm vai trái cái bước bước bên nhưng người, còn có cái là loại này một mạnh Một tạp, trong thông qua thông tiên vật. đại kiểu quan qua hơn, nhân diễn kỷ thời đại cũng không dám nói vững vàng đương đương xuất hiện một gã nhân vật như vậy một khi xuất thế k ê u tiên hoàng loại này nhân vật cũng muốn đỏ mắt tranh đoạt xong tám bước tần không không phải là ở một trăm bước bên trong cũng cũng không phải là năm mươi bước bên trong mà là m ộ ư ơ i bước bên trong năm đó tỷ tỷ ta hao tốn ba mươi sáu bước thông qua thông tiên t i ể u khi đó vô số thế lực muốn kéo khép lại tỷ tỷ ta thậm chí tranh giành đỏ mắt ngay cả thần quốc đạo hoàng lúc ấy cũng ra mặt gặp qua tỷ tỷ ta một lần khi đó tỷ tỷ tỉ ta tựu i được gọi là một cái diễn kỷ thời đại không thể nào bị vượt xa đột nhiên mà hiện tại tần không, không chỉ có vượt qua còn đạt đến từ trước tới nay thứ nhất mười bước trong vòng bước qua thông thiên k i ể u người tả thiên cơ khuôn mặt vui sướng phải hắn thật sự cao hứng mà là phát ra từ nội tâm cao hứng bởi vì tần không là t ỷ t ỷ của hắn hậu nhân đừng nói là hắn nếu như t ỷ t ỷ của hắn có thể thấy chính hắn hậu nhân c ó kinh người như thế t h à n h tích sợ l à cứ việc t ỷ t ỷ của hắn lánh diễm động lòng người được gọi là vô số người sợ hãi có sùng kính không thể đỗ lạc nhạn tiên hoàng kia nằm mơ cũng có cười ra tiếng người nào không muốn xem đến thân nhân của mình vượt xa mình người nào không muốn xem đến của mình hậu nhân mạnh hơn tự mình bá vương s á c h s á c h hồi lâu như cũ không cách nào từ trong lúc khiếp sợ đi ra hắn nói đều nói trăm bước bên trong bước qua thông thiên k i ể u người có hy vọng trở thành tiên hoàng đều nói năm mươi bước bên trong thông qua thông thiên k i ể u có hai thành hy vọng thành t i ể u tiên hoàng hơn nữa thành t i ể u tiên hoàng lúc lại càng không là bình thường tiên hoàng như vậy mười bước bên trong thông qua thông thiên k i ể u thành t i ể u tương lai có đạt tới cái dạng gì trình độ như vậy mười bước bên trong thông qua thông thiên t i ể u thành t i ể u tương lai có đạt tới cái dạng gì trình độ có chút không dám làm người ta tin tưởng tám bước thông qua thông thiên t i ể u cứ việc không cách nào chắc chắn tần không có thể mười phần mười trở thành tiên hoàng có thể thành t i ể u tương lai như cũng là bất khả hàm lượng ít nhất trở thành tiên vương kia đã gần như mười cầm mười ổn như vậy chỉ là một vấn đề thời gian thôi mọi người hai mắt không khỏi là nhìn phương xa trong lòng bồi hồi kia thật lâu không chịu tản đi lời của âm tám bước tám bước lâm kiếm thanh vui mừng nảy ra nhìn phương xa không khỏi chờ đợi hắn tự nhiên hy vọng của mình đồ nhi có thể so với mình lợi hại thông qua thông thiên kiều hắn nhưng là vô cùng rõ ràng thông thiên k i ể u tư chất của hắn không thể tầm thường so sánh có thể đi kia thông thiên k i ể u như cũ hao tốn không ít bước đếm song tần không chỉ có tám bước t i ể u bước qua thông thiên k i ể u lâm kiếm thanh người này ánh mắt thật đúng là dọa người a năm đó là nghĩ như thế nào thu tần không làm đồ đệ ta nếu có này đồ đệ chính là dưới xuôi vàng sợ là cũng có chết cười sao thiên ban thánh giả mừng rỡ cười ha ha nói ha ha, lâm huynh ánh mắt của ngươi đích xác là d o a người cao lâm kiếm thanh khuôn mặt hồng quang giờ phút này phất phất tay nói nơi nào là ánh mắt của ta chẳng qua là tần không chính hắn tranh khí thôi mặc dù nói như thế có thể trên mặt hắn như cũ có không ít trước mặt tử diệp thiên anh đồng dạng là cái miệng nhỏ nhắn miết lên trên mặt mỹ lệ nụ cười hiện lên sư tôn thiên anh đang lúc này một đạo thanh âm xoay mình xuất hiện mọi người không khỏi là sửng sốt chỉ có bá vương còn đang phản ứng trong phạm vi nhưng thấy mọi người trung ương hẳn là không biết ở khi nào xuất hiện một g ã hắc y nam tử như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện cho dù là chư người đã trở thành tiên nhân cũng hoàn toàn không có phát hiện nửa điểm chẳng qua là đang nghe thanh âm lúc mới vừa cả kinh dưới r ồ i rít xoay người sang chỗ khác phát hiện mình bên cạnh hẳn là nhiều ra một người chính là tần không tần không tần không mấy người r ồ i i í t hô tả thiên cơ trên dưới đánh giá một cái tần không phát hiện tần không hơi thở cùng thường ngày có hoàn toàn biến hóa không khỏi sửng sốt nói tần không ngươi hiện tại mạnh bao nhiêu ta làm sao cảm giác khí tức của ngươi tựa hồ cùng năm đó ta đã thấy tiên tướng có một chút tương tự chẳng lẽ t ầ n không trở thành tiên tướng rồi điều này sao có thể ta còn không có trở thành tiên tướng chẳng qua là hơi thở có một chút lợi hại thôi tần không bật cười lớn giật giật thân thể hơi thở của mình cùng thực lực chính hắn cũng không phải là hiểu rất rõ chỉ biết là rất mạnh thoát thai hoan cốt biến hóa hắn có một loại cảm giác trừ bá vương ở ngoài cho dù là giống như trước trở thành tiên nhân mọi người hắn cũng có nắm chắc dễ dàng đánh bại như vậy dễ dàng có thể nói chi vì động động đầu ngón tay cũng đủ đúng như tả thiên cơ theo như lời hơi thở của hắn cùng tiên tướng có chút tương tự hắn cũng không phải là tiên tướng nhưng là hắn có cùng tiên tướng giao thủ thực lực trăm bước bên trong bước qua thông thiên kiều người mới vừa một thành tiên nhân hoàn toàn có thể quét ngang tiên nhân trong bất cứ người nào cho dù là tu hành vô số năm tiên nhân đặt đến tiên nhân chút điểm tiên nhân như c ũ không nói chơi đây chính là ít bước đếm thông qua thông thiên kiểu chỗ tốt mà tần không tám bước bên trong trở thành tiên nhân thực lực của hắn mạnh đến loại nào trình độ không có người có thể biết bá vương lắc đầu cười nói ai biết tần không thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu ngay cả tần không mình cũng không biết ta cảm giác ta ở tần không trước mặt căn bản đánh không lại hắn một đầu ngón tay này thật lợi hại tần không ngươi làm như thế nào tám bước đó là tám bước ca nhất m a u lao đầu khuôn mặt rung động ghen tị với ta là ghen tị thả thiên cơ s á c h s á c h nói bất quá nói là ghen tị với kia cũng là cười dỡn chi nói tần không cũng không so sánh với vui vẻ nói về hắn tám bước bước qua thông thiên kiểu đã ở dự liệu của hắn ở ngoài này thông thiên kiểu tựa hồ vô cùng chiếu cô tư chất như thế nào tư chất ngộ tính cùng tu tiên thích hợp độ chương sáu trăm sáu mươi bảy hôn nguyên lương cực hắn kiếp trước tư chất bình thường có thể ngộ tính có thể nói chút điểm mà đời này kiếp này tư chất vừa trở một tầng có thể nói đứng đầu hai người hợp hai là một chế tạo hắn không cách nào đ ỗ t ư chất c h t ở thông thiên kiểu thượng m ô i đi một bước cũng sẽ đạt được khổng lồ chỗ ích lợi mà loại chỗ ích lợi có thể có được bao nhiêu hoàn toàn là là ở tự thân tư chất chất cùng nộ tính đánh một cái cách khác người bình thường một bước bước qua thông thiên t i ể u có thể đạt được chỗ ích lợi hạn mức cao nhất có một trăm song bởi vì tư chất cùng nộ tính nguyên nhân người bình thường đạt được chỗ ích lợi hơn phân nửa chỉ có năm mười lăm số này trị giá tả thiên cơ nhất mao lao đầu diệp thiên anh cũng là như thế có thể đạt được hai mươi đó chính là tốt tư chất ở tiên nhân một hàng chồng tần không thì là có thể kinh người đạt được bảy mươi tám mươi thậm chí là viên mãn một trăm đồng dạng là ích lợi t â n không lấy được là người khác gấp mấy lần gấp mấy chục đây chính là t r ê n lệch phảng phất một quyển lịch thiên công pháp đặt ở trên thân người khác người khác sửng sốt học không được đ ặ t ở tư chất người tốt trên người có thể học xong một thành hai thành nhưng thả vào tần không trên người có thể hoàn toàn học xong trên lệnh ở nơi này hơn nữa bởi vì tư chất nguyên nhân hắn có thể cảm giác đến người bình thường chỉ có thể đạt được một trăm chỗ ích lợi hắn có thể đạt được năm trăm còn có thể nhiều hơn có nữa cái kia kinh người ngộ tính hắn mỗi một bước lĩnh nội g chỗ ích lợi lúc cũng có thể đạt được tám phần chín thành thật là nhiều hơn hắn một bước bước lên thông thiên kiểu thời điểm cũng cảm giác được thông thiên kiểu cho hắn thay đổi trong n g á y mắt t i ể u lĩnh ngộ rất nhiều cho nên bước đầu tiên bước ra sẽ phải so sánh với người khác nhiều hơn nhiều mà bước thứ hai bước thứ ba mỗi một bước bước ra lấy được trên lợi ích hạn thì càng nhiều lĩnh ngộ cũng rất khổng lồ vượt xa di vãng bất cứ người nào chỉ có sáu bước t i ê u bước qua thông thiên kiểu một nửa mà phía sau hai bước lại càng kinh người doa người trực tiếp bước qua khác một nửa thông thiên kiểu trở thành từ trước tới nay thứ nhất lấy tám bước thông qua thông thiên kiểu siêu nhiên nhân vật ở tần không bước qua thông thiên kiều sau một đám cường giả hảo hảo vui mừng một phen dù sao cả đám cũng thuận lợi vượt xa liễu đạo c h i cực hạng trở thành tiên nhân những thứ này tiên nhân đều ở đại la môn thần không cũng trở lại đại la môn nói chuẩn xác t i ê n nhân cảnh giới này được gọi là nội chân tả thiên cơ ngồi ở đại la cung thượng mà trừ tả thiên cơ ở ngoài lâm kiếm thanh tần không đám người cũng tận đều thân ở chỗ này về phần ba vương còn ngoại nếu như nói lên thực lực này giai đoạn lời của chúng ta hiện tại giai đoạn này chính là xưng là nội chân như thế nào nội chân lâm kiếm thanh hỏi tả thiên cơ ha hả cười một tiếng nói bước qua thông thiên t i ể u trong cơ thể thể chất thoát thai hoàn cốt nếu như nói chúng ta nguyên lai là hư kia hiện tại chúng ta chính là thật ngươi có biết nhập thánh lúc trước có một t ầ n g phá hư phá hư hư là sông phá trong cơ thể tạp chất vì vậy được gọi là phá hư mà cho dù là đạt tới nhập thánh thậm chí là đạt tới đạo c h i cực hạn chúng ta cũng là hư chúng ta trong cơ thể như cũ tồn tại vô tận tạp chất mà thời cổ kỳ chính là phân ra một cái thật cùng hư khác biệt thiên nhân là thật thiên nhân dưới tất cả đều là hư hư cùng thật mấy người yên lặng nghe tả thiên cơ phất tay cười một tiếng nói nói chuẩn xác coi như là đạo c h i cực hạn cũng là phạm nhân bên trong cơ thể của bọn họ có một chút điểm tạp chất đó cũng là hư mà thành tựu tiên nhân đó chính là thật nội chân chính là trong cơ thể trở lại như cũ bản sơ đích thực như trẻ nít thời kỳ không có chút nào tạp chất các ngươi biết trẻ nít tại sao có thể thấy quỷ hồn sao đang là bởi vì hắn cửa có thể bọn họ là tinh khiết hết thảy tà ác đều không thể xâm nhập ở thông thiên kiều đi lên đi không chỉ có đạt được khổng lồ lợi ích hơn nữa mua đi một bước đã ở hoàn toàn rửa sạch trong cơ thể mình giữ tại tạp chất trẻ nít có thể thấy q u ỷ hồn bởi vì bọn họ trong cơ thể không có tạp chất ánh mắt của bọn họ là tinh khiết nói cách khác chúng ta phá hư kỳ sông phá tạp chất cũng không phải là toàn bộ tạp chất rồi thiên ban thánh giả nói đúng là tần không neo mắt lại chấm dãi hỏi nội chân hẳn là cũng không phải là chỉ có trong cơ thể trở lại như cũ lúc ban đầu đích thực đơn giản như vậy sao tần không cảm giác được đến mình ở thông thiên kiểu thượng không chỉ là rửa sạch trong cơ thể giữ tại tạp chất mà là cộng thêm người trước lại đạt được khổng lồ lợi ích bên mới thành tựu i tiên nhân đúng tả thiên cơ hướng về phía tần không ha hả cười nói nội chân còn có một tầng ý tứ là chất khí cũng có thể nói chi vì chất lực làm trong cơ thể tạp chất hoàn toàn đi c h ứ lúc li lực sẽ phát sinh cường đại thay đổi mà nơi trải qua thông thiên kiểu thoát thai hoàn cốt đột phá trở thành tiên nhân lúc chúng ta thế mà thay đổi dùng là lực lượng liền là chân khí chân khí mọi người không khỏi nghi ngờ nếu như không phải là tả thiên cơ xâm nhập giảng dài xuống sợ l à bọn hắn hoàn toàn từ đầu luôn luôn không biết lực lượng của mình chân khí chân lực thật ra thì chính là danh thông thiên địa lực lượng nói một cách khác chúng ta vung vung tay lên hô hấp một lần đang ở danh thông thiên chúng ta hơi thở ra một hơi đang ở danh thông thiên mà chúng ta ói một hơi ở danh thông thiên địa lực lượng đồng thời nếu như không thêm vào che giấu chỉ một chúng ta ói một hơi cũng có thể tiêu diệt hết một đám đạo c h i cực h ạ đây chính là danh thông thiên địa s o đích thực lực mà muốn danh thông thiên ở trong cơ thể mình đản sinh ra chất lực chỉ có trong cơ thể không có nửa điểm t ạ m chất bên mới có thể nói một cách khác chỉ có chúng ta tiên nhân nội chân chi cảnh người bên mới có thể làm đến tả thiên cơ cười nói thì ra là như vậy thì ra là như vậy mọi người đều là hiểu rõ ra thì ra nội chân cái gọi là thật cùng hư dĩ nhiên là như thế danh thông thiên trong cơ thể ra đời chất lực cho dù là suy một hơi cũng có thể sơn băng địa liệt cái này là tiên nhân lực lượng a kia tiên tướng vậy là cái gì tần không trong lòng suy tư nội chân cảnh giới này vừa không khỏi đã hỏi tới tiên tướng tiên nhân là nội chân tri cảnh kia tiên tướng vậy là cái gì tiên tướng tả thiên cơ ánh mắt nhìn về bầu trời nói ta nghe tỉ tỉ thỉnh thoảng nghe qua một lần t i ê n tướng cảnh giới kia bị xưng là hôn nguyên lưỡng cực hôn nguyên lưỡng cực kia vậy là cái gì mọi người không khỏi hỏi cụ thể ta cũng chưa từng biết được tả thiên cơ cười khổ lắc đầu nói lấy ta ngay lúc đó thực lực không thể nào biết nhiều như vậy chuyện tình tỉ tỉ ta mặc dù là tiên hoàng mà dù sao kia là ta tỉ tỉ mà ta không phải là tiên hoàng cái dạng gì thực lực phải biết cái dạng gì chuyện tình k i u tiên tướng ta chỉ biết là là một tên là hôn nguyên l ư ợ n g cực cảnh giới những thứ khác ta liền không biết đó chính là đáng tiếc đoàn ngươi cười khổ nói vốn còn muốn phải hiểu hiểu rõ tiên tướng c h i cảnh là vì sao có thể là không nghĩ tới thân là lạc nhạn tiên hoàng đệ đệ tả thiên cơ cũng không biết chỉ biết một cái hôn nguyên l ư ợ n g cực hôn nguyên l ư ợ n g cực thần không không khỏi thầm suy nghĩ đến kia vừa là một cái dạng gì cảnh giới thiên nhân tiên tướng thiên vương tiên hoàng mấy người mới vừa trở lại đại la môn hàn huyên một chút về tiên nhân chuyện tình không có bao lâu chính là riêng của mình trở lại của mình chỗ cứ trụ tới vững chắc cùng hiểu rõ mình bây giờ mặc dù tiến vào tiên nhân có thể còn cần một phen vững chắc này nội chân chi cảnh rốt cuộc là loại cảnh giới nào chỉ một ngoài miệng phải không đủ còn cần tự mình cảm giác thần không cũng trở lại chỗ ở của mình bất quá cùng mấy người khác bất đồng hắn cũng không vững chắc hiện tại nội chân cảnh giới mà là hắn còn có không làm không được chuyện tình hắn trở thành tiên nhân đột phá tới nội chân cảnh giới vì chính là những thứ này tìm được cái kia ở sau lưng tính toán người của mình đang ở một chỗ trên mặt nước tiểu đình trung tần h không ngồi ở bên trong đ ỉ n h trước người lơ lưng phát sáng sách nhỏ hắn thúc giục phát quyết băng tỉnh trung lóng lánh tia sáng thiên dẫn sách ta muốn coi là cái kia tính toán người của ta ân nhân biết rồi thiên dẫn sách lúc này nghiêm túc nói thần không gật đầu ngày này hắn đợi thật lâu đợi quá lâu mà hiện tại trở thành tiên nhân ngày này tự a hồ rốt cuộc đã tới chương 668, nàng là người nào cái kia tính toán người của mình đến tột cùng là người nào thần không yên lặng nghĩ đến trở thành tiên nhân đạt tới nội chân c h i cảnh thiên dẫn sách đã nói tự thân thực lực chưa đầy đủ khả năng phát huy bảo vật thực lực có hạn thiên dẫn sách năm đó tính toán theo công thức không ra người kia vị trí cùng tự thân thực lực có liên quan rất lớn ngày hôm nay lúc này hắn đạt đến nội chân c h i cảnh chính là có tuyệt đại nắm chặt tính ra người kia ở nơi đâu hắn vì chính là hôm nay người kia p h ả n phất một cái dấu diếm vũ ác tính đối với mình có lẽ tạm thời bên trong không có uy hiếp có thể người nào cũng không biết người kia tỉ mỉ tính toán mình lâu như thế rốt cuộc là vì cái gì thiên dẫn sách có bao nhiêu năm chặt thần không chấm r ã i hỏi tám phần thiên dẫn sách nói thần không gật đầu ừ vậy là đủ rồi sau một k h ắ c như vậy bắt đầu đi hiểu rõ đơn giản rất đúng nói nhanh chóng thiên dẫn sách cái này tiểu mỏng sách xoay mình một trận đung đưa kia quanh thân phát ra thiên vạn đạo tia sáng từ nhỏ trong đình nhất thời bắn ra mạnh mẽ bắn về phía thập phương rồi sau đó vờn quanh tư phương ở cả bầu trời mặt đất thương khung c h u n g tìm kiếm kia tia sáng bao phủ địa phương tựa hồ không có bất kỳ vật gì có thể ẩn thân giấu nơi thiên dẫn sách có thể nói là toàn tâm toàn lực vì tần không tính toán theo công thức đem của mình tính toán theo công thức chi đạo phát huy đến nhất cực hạn tia tia sáng bốn bắn đi cả tiên nhân đại lục đều ở hắn tính toán theo công thức trong phạm vi có tần không tiên nhân chân lực tăng viện hắn có thể phát huy mình tính toán theo công thức chi đạo rất nhiều y năng có cảm giác http truy ẹ đủ ạ toại đang lúc này thiên dẫn sách xoay mình hô ừ tần không âm thầm cắn răng tiếp theo hắn p h á t tay lại đem thể nội chân lực đánh vào thiên dẫn sách trong cho thiên dẫn sách tăng viện rất nhiều lực lượng hắn biết một khi có cảm giác như vậy thì có tính ra cái kia tính toán mình người hy vọng coi là coi là coi là tần không t h ắ t pháp quyết thiên dẫn sách kia sáng càng ngày càng sáng tần không có thể cảm giác đến một đạo như ẩn như hiện bóng đen ra hiện tại thiên dẫn sách tính toán theo công thức c h i đạo bên trong này đạo bóng đen phân rõ không rõ ràng lắm bộ dáng cũng không cách nào phân rõ sở tung tích một xe xuất hiện một hồi biến mất còn không có cách nào biết người kia phương vị nhưng hắn biết thiên dẫn sách ở cố gắng thần không đã ở cố gắng rốt cuộc là người nào ân nhân ân nhân đang lúc này thiên dẫn sách truyền ra một trận vui mừng này ra thanh âm tại sao thần không ngẩn ra sau một khắc nhanh chóng hỏi nhanh nhanh trong đầu quanh quẩn thiên dẫn sách lời của khẩn yếu con đầu thần không không dám có nửa phần thư giãn thiên dẫn sách đến nơi này thiên quân một khắc cũng không đang nói ra nói cái gì hết sức chăm chú tập trung vào này tính toán theo công thức trong kia tính toán theo công thức quan mang Cũng đạt tới cùng ũ n nhất hạn. như liên cuồng, như an tĩnh. nhân, ngươi Trung muốn tìm. Vừa Thủy Trung không thấy người kia, lợi dụng tiên hoàng mất đi, tiên tiên dẫn sách, tính ngại phương g đạt được được Đại đi tới Tìm tìm Thủy tìm, Thủy thấy mất rồi, rồi. kia, lợi sách, cực c Làm làm vừa ra vị. bảo một thời gian bầu trời đính đoan một chỗ lôi điện lần lượt thay đổi lôi vực trên hai đạo bóng đen người đạp lập trời cao hai người này tựa hồ cũng bị ám quang chiếu rọi thấy không rõ lắm bộ dáng không biết đến tột u cùng là người già sao vậy nhưng xem này thiên nhiên trời cao lôi vực uy lực cực mạnh cho dù là nhập thánh chi cảnh cường giả tiến vào trong đó cũng muốn chết ở bên trong song hai người này đạp đứng ở này lôi vực trên cũng là phong khinh vân đạm kia lần lượt thay đổi lôi điện khúc khích đánh về phía hai người đều là ở một cái hô hấp công phu biến mất ở không khí chung chỉ thấy hai gã bóng đen nhân trung một gã bóng đen người cung kính khom người thân hướng về phía một gã khác bóng đen người nhẹ nói nói tên kia lộ vẽ địa vị phi phàm bóng đen người chậm rãi gật đầu trầm mặc hồi lâu không có nửa điểm thanh âm đại nhân là muốn cách nhìn vẫn còn là không thấy nếu như không thấy lời của thuộc hạ lập tức đem này tính toán theo công thức liên lạc cắt bỏ kia cung kính hắc y nhân không người nói không cần một gã khác rõ ràng địa vị phi phạm bóng đen người bày mở ống tay áo thản nhiên nói lời này rơi xuống này bóng đen người không nói thêm gì nữa một đôi sáng trong con ngươi nhìn lôi vực dưới mà kia cung kính bóng đen người cũng an tính ngẩm miệng lại cả lôi vực trên nhất thời không có bất kỳ tiếng vang chỉ còn lại có một đạo không tính là quá lớn tiếng thở dài tìm được rồi tìm được rồi thiên dẫn sách phát ra vui mừng tiếng la hô hấp thiên dẫn sách hít sâu một hơi hàng vạn hàng nghìn c ộ t sáng đông dưng tụ họp lại với nhau chỉ một thoáng khoa ở một cái phương vị bay thẳng đến chân trời mà thiên dẫn sách cũng vào thời khắc này nói ân nhân đang ở đó cái phương vị không có sai lần này tính toán theo công thức tuyệt đối không có sai thiên dẫn sách hỉ thanh hô lớn tần không trên mặt cũng chợt lóe mừng rỡ không dám kéo dài nửa điểm ở thiên dẫn sách tiếng nói rơi xuống lúc thân thể một hoảng từ nhỏ trong đ ỉ n h biến mất nháy mắt công phu biến mất ở đại la môn trung hắn sở đi phương hướng chính là thiên dẫn sách cột sáng cuối cùng bắn vào mà biến mất phương hướng tần không cao mày ánh mắt khóa ở một điểm hắn đợi ngày này không biết đợi bao lâu tên kia tính toán hắn người đến tột u cùng là người nào đến tột u cùng vì cái gì đến tột u cùng tại sao khi hắn mới vừa tiến vào tu chân dưới lúc tự không chừa thủ đoạn nào tính toán mình phảng phất một mảnh mây đen thời thời khắc khắc bao phủ mình thần không r ấ t kia suy đoán ra người kia là ai vậy mặc hắn vắt hết bóc cũng không biết người kia đến tột cùng vì cái gì tính toán mình trên người của ta rốt cuộc có cái gì nếu như là vì màu sắc rực rỡ con hạt giấy ta ở nhận được màu sắc rực rỡ con hạt giấy lúc trước hắn cho dù kế lên ta mà trừ những thứ này hắn đối với ta hẳn là không có gì nguy hiểm như vậy như vậy hắn vừa vì trăm phương ngàn kế tính toán ta vì cái gì người kia đến tột cùng là người nào tần không xẹt qua trường không chân lực trải rộng dưới chân một bước bước qua hàng tỷ dặm vừa một bước sinh sôi kéo dài qua nửa tiên nhân đại l ụ lại một lần nữa xuất hiện lúc hắn nhìn trên bầu trời lôi vực đỉnh đầu của hắn phía trên có một mảnh khổng lồ lần lượt thay đổi lôi điện chi vực này một mảnh lôi điện chi vực kia lôi điện trăm triệu nói đều là thiên nhiên mà sống cho dù là một đạo cũng có thể diệt giết một người thoát thai kỳ trăm triệu đạo phụ ra ở chung một chỗ cho dù là nhập thánh cường giả tiến vào trong đó cũng chắc chắn chết suy chỉ một thoáng ánh sáng c h ậ t lóe một đạo lần lượt thay đổi lôi điện hóa thành một cái lôi điện chi mãng hướng tần không đánh tới can rỡ tần không tức giận hừ một tiếng tức bộ r ơ lên rơi xuống vô hình t r u n g đ ố n g dưng chấn động kia đập vào mặt lôi điện ách hiểu rõ hóa thành hư vô ân nhân có hai người hai người này ở nơi này lôi vực trên thiên dẫn sách khoảng cách gần tính toán theo công thức tính toán theo công thức càng thêm tinh chuẩn một chút ở tính toán theo công thức ra một s á t na lập tức nói tần không tròng mắt vừa động cả người trải rộng sát ý bao phủ cả bầu trời bầu trời vốn vô sắc đột nhiên mà lúc này cũng là mơ hổ lộ ra một c ỗ tử huyết s á c sát ý ở trong đó n à y huyết s á c ngưng tụ thành một cái lĩnh vực trải rộng ở tần không quanh thân sát ý lĩnh vực huyết s á c lĩnh vực đây là tần không lĩnh vực này là tiên nhân lĩnh vực và anh kinh thiên sát ý phảng phất từng thanh lấy mạng đao kiếm ở bao phủ cả lôi vực trước mắt k i a lôi vực trong lôi điện cũng khúc khích d u n g chuyển lên phảng phất ở đụng phải này sát ý lúc phát ra từ nội tâm sợ hãi lên n à y lôi vực trong lôi điện cũng ra đời một tia linh tính thiên tứ dư bọn họ thân thể thời gian ban cho bọn hắn linh tính đáng sợ đáng sợ người này so với chúng ta thường ngày thôn v h ệ trôi qua bất cứ người nào cũng đáng sợ sợ hãi sinh ra ở linh tính lôi điện trong đầu ta biết các ngươi ra đời một kia linh tính ta biết các ngươi thôn vệ quá rất nhiều nhân vật lợi hại nhưng là ta không muốn nhiều lời cái gì cho các ngươi ba tức thời gian tránh ra một cái đi thông bầu trời con đường nếu không sau ba hơi thở này phiến thiên không không tiếp tục này tấm lôi vực thần không thanh âm vang dội thiên địa đứng chắp tay khúc khích khúc khích nháy mắt thời gian chưa đầy một hơi kia lôi vực trung phẳng phất một cái sinh sôi bổ ra đại hà một từng đạo lần lượt thay đổi phảng phất buộc lại từng cái từng cái tử kết lôi điện thế nhưng chỉ một thoáng tách ra một cái tách ra trăm triệu đạo tách ra một đạo lôi điện sau khi tách ra con đường bày tại tần không trước mắt n à y lôi vực trong lôi điện ở cảm giác được kêu huyết s ắ c s á t ý lĩnh vực sau không khỏi là trong nội tâm trong mơ hồ ra đời sợ hãi thần phục bọn họ biết bọn họ t r e o chọc không được trước mắt nhân vật này con đường mở ra thần không không nói gì nhìn bầu trời trong đầu vờn quanh ý nghĩ kia rốt cuộc là người nào rốt cuộc là người nào không biết vì sao nội tâm của hắn có một chút bối rối hắn không biết loại này bối rối rốt cuộc là cái gì đã tiến vào nội chân c h i cảnh hắn chuyện gì có thể đủ khiến cho hắn bối rối nhưng hắn biết loại này bối rối là một loại cảm giác là một loại cảm giác kỳ diệu trong lúc bối rối mang theo cảm giác khó hiểu đi thần không rốt c u ộ c nắm chặt hai đấm xông qua lôi vực thân hình của hắn ở một cái nháy mắt thời gian ra hiện tại này hai cái bóng đen người chỗ ở là bầu trời bao la thần không p h ụ đại nhân chi mệnh đem người đánh rơi đang lúc này một đạo cô gái thanh âm rơi vào mới vừa đi vào này phiến thiên không tần không trong hai tần không trong nháy mắt c a o mày ánh mắt của hắn nhìn về phía này người nói chuyện chính là một nữ tử cô gái này người mặc màu xanh biếc siêm yiể vóc người tinh tế ở đây đang khi nói chuyện ngón tay phảng phất giật giật một cái ngân châm sưu một tiếng xẹt qua trường không bay về phía tần không hoàng bét tại sao không cảm giác được tần không muốn mở ra chiến thần hàng lâm có thể sau một khắc thân thể của hắn tựa hồ bị ngân châm khắc một đoạn đánh trúng nao bộ chỉ cảm thấy đầu góc chấn động ý thức ở rời xa mạnh liệt oanh kích năng lực thẳng náo giữa bộ cho dù là hắn cũng không cách nào chống cự hắn dần dần đi xa ý thức thân thể cũng nhịn không được nữa từ trên không trung chạy xuống rất khó tưởng tượng tần không thân là tiên nhân nội chân chi cảnh cừng giả thế nhưng không ngăn cản được nàng kia tiện tay một kích màu xanh biết siêm y cô gái xoay người sang chỗ khác hướng về phía bên cạnh một gã khác cô gái cung kính nói đại nhân đã đánh trúng mục tiêu không đúng không đúng còn không có biến mất ý thức tần không tại lúc này thân thể xoay mình run lên tại sao quen như vậy tất tần không cố hết sức mở mắt nhìn về phía tên kia màu xanh biết siêm y cô gái rất quen thuộc không phải là ta quen thuộc cũng không phải là nàng Tần không thân thể lại một lần nữa một cái kịch liệt đung đưa không thể nào sau một khắc hắn đem ánh mắt đặt ở kia màu xanh biếc siêm y cô gái bên cạnh này màu xanh biếc siêm y chính là đem mình đánh rơi người đứng kia màu xanh biếc siêm y cô gái bên cạnh một gã khác cô gái cô gái này tuổi không lớn chỉ có mười tám mười chín tuổi bộ dáng ánh mắt của nàng rất là an tĩnh mà ở tần không ánh mắt tụ tập ở nữ tử này trên người thời điểm trong ánh mắt của hắn đột nhiên hiện lên mãnh liệt khó có thể tin cô gái này người mặc màu trắng siêm y gì ể màu trắng siêm y thượng ấn mấy đạo châm hoa chữ nhỏ nàng duyên dáng yêu kiểu đứng ở trên không t r u n g đồng quang toái toái lưu t r u y ề n như vậy khấu nhân tâm huyền làm sao có thể đang nhìn đến này màu trắng siêm y cô gái trước mắt thần không khỏe mắt trơn rơi một giọt nước mắt nước mắt theo trường không ba cô gái k i a thần không thân thể đang run rẩy hắn thấy được hắn thấy được ba cô gái k i a nàng là ninh duyên khiết ở thiên nguyện làm chim liên cánh trên mặt đất nguyện vì tình vợ chồng một bộ quần trắng tựa như cảnh trong mơ đ ờ i này kiếp này không cách nào ma diệt kia thản n h i ê n cười ngày xưa ngôn ngữ vừa từng quên mất nàng là ninh duyên khiết nàng là cái kia xuất trần động lòng người cô gái kia đứng ở trên không trong hai nữ tử kia duyên dáng yêu kiểu mặc màu trắng siêm ý cô gái nàng là ninh duyên khiết tính toán hắn tần không cả đời người không phải là người khác cũng là ninh duyên khiết t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi chín n g u y ệ t đế đại nhân duyên khiết tần không thân thể nhanh chóng từ trên không trung rơi xuống nhưng hai mắt của hắn cũng là thủy trung tụ tập ở đây màu trắng siêm ý trên người cô gái cô gái kia dung nhan hắn vĩnh viễn không thể nào quên mất vĩnh viễn cũng không thể quên mất một giọt nước mắt chạy xuống ninh duyên khiết còn sống còn sống thường n g à y từng màn như hồng thủy loại tịch quyển đầu góc hắn chống đỡ hai mắt không thể nhắm lại ánh mắt đang nhìn bầu trời t r u n g đứng cái kia tên màu trắng siêm ý cô gái nàng ý thức ở dần dần rời xa khoe miệng hắn lộ liễu một nụ cười k i ế p lời nếu như gặp lại ngươi một lần ta biết có lẽ một ít mặt chẳng qua là hy vọng xa vời cho dù là chết cũng không có cái gì t i ế c đối chẳng qua là sợ người chết vĩnh viễn cũng không có hy vọng gặp lại một mặt rời đi cái thế giới kia cho dù là cỗ thi thể kia r u n g nhan cũng không có cách nào thấy ôm thi thể kia đi lại thiên nhai nếu như còn có một ti cứu ngươi hy vọng nếu như còn có một ti để ngươi tỉnh lại hy vọng đây là hắn năm đó đã nói lời của cũng là hắn duy nhất một vật hy vọng xa vời chuyện tình k i ế m l ờ i không nghĩ tới vẫn có thể gặp lại được duyên khiết người một mặt mặc dù không cách nào xác nhận đây là thực tế vẫn còn là hư hảo nhưng vô luận là hư hảo vẫn còn là thực tế hết thẻ c ũ n g đáng giá duyên khiết ngươi tại sao phải ra hiện tại nơi này tần không thân thể nhanh chóng từ trên cao rơi xuống hắn không có để ý những thứ này trong đầu bồi hồi ý nghĩ này trèn cua t ô i vẽ em duyên khiết n ă m đó là ta có lỗi với n g ư ờ i thật xin lỗi thật xin lỗi trong ý thức bóng tôi chiếm cứ hết thảy thần không hai mắt ngó t r ư ờ n g xa xôi trời cao cô gái k i ê u màu trắng siêu y cô gái ánh mắt cách xa nhau khoảng cách nhìn thần không cũng là trên khuôn mặt không có bất kỳ gọn sóng thần không thân thể nặng nề từ trên cao ngã ở trên mặt đất hôn mê bất tỉnh n g u y ệ t đế đại nhân thuộc hạ đã theo nguyệt đế đại nhân làm dễ dàng đem người này đánh x ỉ u màu xanh biết siêu y cô gái hướng ninh duyên khiết một tiếng cung kính ninh duyên khiết thân thủ đứng ở trên không trung gió lạnh t r u n g cuốn phong thổi qua nàng kia như như thác nước mực phát nàng hai mắt ngó trừng mặt đất lẩm bẩm nói đừng nói chuyện nữa để cho ta an tĩnh nhìn hắn một hồi đơn giản một câu nói trong ánh mắt toái toái lưu quang lưu chuyển màu xanh biết siêu y cô gái khẽ không người chính là ở bên đang đợi hồi lâu ninh duyên khiết xoay người sang chỗ khác trong ánh mắt chợt lóe phức tạp thần sắc sau một khắc l ạ n h giọng nói đi thôi là n g u y ệ t đế đại nhân màu xanh biết siêu mi nói đã mở ra trở về vực ngoại đại lục đại môn vê anh trong thiên địa xuất hiện một cái đại môn ninh duyên khiết nhẹ chân vừa rơi xuống hô hấp đã dậm ở cánh cửa kia dọc theo nhưng vào lúc này nàng thân thể kia cũng là vi không thể cha r u lên đ ỗ n g nhiên xoay người vội vã xoay người cặp mắt kia tập trung ở mặt đất Cả tước. thẻ t kéo o dài ba r năm ngày năm đêm thiên địa sự yên lặng tần không nhắm hai mắt nằm trên mặt đất thượng hắn đã hôn mê năm ngày năm đêm khúc khích tại lúc này đột nhiên xuất hiện hai đạo tiếng vang kia lôi vực trùng đảng phi ra ba năm đạo lôi điện này lôi điện phảng p h á t xúc tua một loại ở tầng không bên cạnh vòng tới vòng lui ủng có một ti tí linh tính bọn họ t r á n h người trước mắt cho ra một cái kết luận hắn rất lợi hại nhưng là hắn hiện tại hôn mê mấy ngày hôm trước hắn mới vừa làm cho người ta đại chiến một cuộc nhìn thân thể của hắn hơi thở hết sức mãnh liệt nếu như chúng ta đưa thôn vệ lời của chúng ta nhất định có thể b i ế n đứng ì đến lúc đó thực lực nhất định sẽ tăng cường rất nhiều nhưng thực lực của hắn quá mạnh mẽ huynh đệ chúng ta tỉ m ộ i cùng tiến lên kia nhập thánh cường giả cũng muốn bị chúng ta cắn chết nhưng để ở trước mắt hắn cũng không phải là hắn một đầu ngón tay đối thủ n à y m ấ y đạo hóa thành xúc tua lôi điện khúc khích trao đổi có linh tính bọn họ tự nhiên nhìn ra được tần không rất lợi hại bọn họ muốn thôn p h ệ tần không tới tăng cường thực lực bản thân nhưng là bọn họ rồi lại đánh trong lòng sợ h ã i tần không thực lực mặc dù chẳng qua là cùng tần không gặp qua một lần có thể kia cường đại huyết hải lĩnh vực khiến cho bọn họ nhích tới gần một điểm cũng là lớn mạnh lá gan ở lôi vực chung không biết có bao nhiêu lôi điện ôm bọn họ ý nghĩ như vậy nhưng là thật dám ra đây chỉ có bọn họ mấy đạo lôi điện những thứ khác lôi điện không dám sợ cái gì dù sao hắn hiện tại đã đã hôn mê không có bất kỳ năng lực phản kháng chúng ta lôi điện chính là thế gian này công kích tính sát thương mạnh nhất chủng loại còn sợ thôn phệ hắn không được phải biết rằng một khi thôn phệ hắn chúng ta tự nổi thống lĩnh này p h i ế n thiên địa lôi điện không thành vấn đề thậm chí còn có thể trở thành lôi tinh đến lúc đó dưới trời đất lôi điện còn không cũng nghe chúng ta s á t một thanh thành công đã phát tải thực lực nhất định sẽ tăng cường rất nhiều mấy đạo lôi điện bàn luận xôn xao thương lượng mặc dù trong lòng sợ hãi có thể linh tính nói cho nó biết cửa người trước mắt đã hôn mê sợ cái gì khúc khích mấy đạo lôi điện trong phút chốc hóa thành một đạo lôi điện chi mãng mở ra miệng to như chậu máu mạnh mẽ hướng tần không thôn phệ đi nhưng vào lúc này lại thấy tần không quanh thân tản mát ra một trận trói mắt quang mang cũng hắn mô mỗi cho láo tử cút một đạo ngang ngược càn rỡ thanh âm từ trên người tần không tán phát ra đây cũng không phải là là tần không thân ảnh mà là tinh thần bảo giám chỉ thấy tần không trong thân thể không biết khi nào bay ra một cái gương này gương chính là tinh thần bảo giám tinh thần bảo giám huyền phù ở tần không trên người phát ra gầm lên giận dữ đem vốn là muốn thôn phệ tần không đám người lôi điện toàn bộ cũng cho hù đích bay ra mấy trượng ở ngoài đứng xa xa nhìn tinh thần bảo giám là trí bảo là trí bảo mấy tên lôi điện nhìn tinh thần bảo giám lúc này thân thể chấn động hù đích thân thể vặn vẹo không chịu nổi đại nhân đại nhân một cái lôi điện nói chuyện đều có chút nói lắp hắn vạn lần không ngờ tên này cường giả trên người còn mang theo trí bảo này trí bảo linh tính cùng thực lực rõ ràng còn mạnh hơn bọn họ hơn đại nhân tha mạng tinh thần bảo giám tức giận hừ nói mấy người các ngươi thật đúng là đủ to gan lại dám ở ta chủ nhân lúc hôn mê đối với ta chủ nhân hạ thủ sống không nhịn được không thể ta chủ nhân hảo tâm cho các ngươi lôi vực linh tính lôi điện lưu một cái người sống các ngươi nhóm người này x u ấ t sinh còn dám cắn ngược lại ta chủ nhân một ngụm thật là không biết tốt xấu đại nhân chúng ta biết sai rồi chúng ta biết sai rồi mời đại nhân tha thứ nhất định không làm cho đại nhân chủ nhân biết chuyện này tinh thần bảo g i á m trên mặt trang trọng nghiêm túc có thể nhưng trong lòng thì vui mừng lợi hại nghe những thứ này lôi điện một ngụm tiếp theo một ngụm hô đại nhân k i a tâm linh thoải mái có thể tuyệt đối không phải là nhỏ tí tẹo trong lòng sảng khoái muốn bay lên chấm không đúng tinh thần bảo g i á m đang chìm ngâm ở mấy lôi điện định b ợ chồng không cẩn thận đem phàm nhân hoàng đế tự xưng lời của cho hô lên lúc này một cái cơ t r í sau một khắc hắn khoát tay h á o nói thôi ta chủ nhân cũng lười với các ngươi so đo b u ồ n hoàng nhìn ở các ngươi chẳng qua là còn ra đời một k i a linh trí trên mặt mũi tha các ngươi một mạng nhanh lên cút đi còn dám nhích tới gần ta chủ nhân một bước bùn hoàng nhất định rút ra cắt của các ngươi thật đúng là đừng nói tinh thần bảo dám giả bộ lên uy nghiêm thật là có một chút bộ dáng là dạ đại nhân chúng ta tuyệt đối không dám mấy lôi điện lúc này hô sau một khắc lắc lắc cái đôi nhanh chóng biến mất ở tinh thần bảo dám trước mắt tinh thần bảo dám trong lòng vui mừng vô cùng âm thầm tán dương của mình ngữ kế thật ra thì ta liền coi là không ra những thứ này lôi điện cũng đã thường không tới ta chủ nhân nửa điểm ta chủ nhân đã thành tiên bên ngoài thân có tiên thiên chân lực bảo vệ này lôi điện nếu quả thật dám cắn tuyệt đối sụp đổ dụng bọn họ một ngụm h ầ m răng bất quá hắc hắc ta tinh thần bảo dám nếu như ra tới nói đây chính là dựng lên một cái công lớn chủ nhân nhất định sẽ ban t h ư ở n g ta ha, ha ha ha nghĩ tới đây tinh thần bảo dám sẽ tùy một trận trộm vui mừng chủ yếu nhất chính là chủ nhân cảm xúc ba động rất mạnh tinh thần bảo giám sau một khắc nghiêm túc hắn sở dĩ chịu đi ra ngoài một bộ thề bảo vệ tần không bộ dáng thật ra thì cũng là bởi vì tần không trong cơ thể cảm xúc ba động rất mãnh liệt cho dù là hôn mê loại này tâm tình ba động cũng không có đ ỉ n h chỉ nửa phần có thể thấy được tần không tâm tình phức tạp cùng tần không nhận chủ tâm thần tương thông hắn rõ ràng biết loại này tâm tình phức tạp vì vậy vô luận như thế nào hắn cũng không thể tới ư dầu lên lửa ở để cho tần không không nhanh chủ nhân làm sao chuyện kể từ khi nhìn thấy tên kia màu trắng siêm ý cô gái sau tự xuất hiện mạnh mẽ như vậy liệt cảm xúc ba động thật giống như cái kia là cái gì từ tới tinh thần bảo giám lẩm bẩm tự nói hẳn là hồn vĩa lên m ê ừ chính là hồn vĩa lên m ê chẳng qua là hiện tại chủ nhân hôn mê chương 670, nếu như điên cuồng chưa từng thấy quá l a o đại bộ dáng như vậy tinh thần bảo giám núi vai chợt nói bất quá nói trở lại kia hai cái nữ thật đúng là thật lợi hại kia người mặc màu trắng siêm ý cô gái rõ ràng cho thấy đại nhân vật nhưng này đại nhân vật không có xuất thủ chẳng qua là nàng bên cạnh cái kia người mặc màu xanh biết siêm y cô gái xuất thủ chủ nhân cũng không là đối thủ thật lợi hại quá mạnh mẽ rốt cuộc là cái gì lai lịch tinh thần bảo dám đang khi nói chuyện có chút sợ hãi kia màu xanh biết siêm y cô gái xuất thủ nhanh như lôi điện mặc dù chiếm cứ lấy trời cao ưu thế coi như là ám toán tần không có thể đủ thành công cũng đại biểu này màu xanh biết siêm y cô gái lợi hại chẳng lẽ là hôn nguyên lưỡng cực không không phải là tinh thần bảo giám s á c h s á c h nói ta chủ nhân tám bước thông qua thông t i ê n t i ể u kia nói dỡn bình thường tiên nhân nơi nào là đối thủ coi như là đối chiến hôn nguyên l ư ợ n g cực tiên tướng lấy lao đại biến thái thực lực cũng không thể có thể tùy tùy tiện tiện bị đánh bại đoán chừng cùng tiên tướng đối chiến tuyệt đối bất lạc phía dưới chẳng lẽ tới là đại nhân vật tinh thần bảo giám một cái giật mình ta đi tinh thần bảo giám lầu bầu này kia màu xanh biết siêm y nữ nhân lợi hại như thế kêu màu trắng x i ê m y nữ nhân tới đấy là lai lịch gì thật giống như lão đại nhìn ánh mắt của nàng có cái gì không đúng tính một cái ta là không dám suy nghĩ còn muốn lời của khó giữ được cái mạng nhỏ này h ắ c h ắ c ta mới vừa rồi dũng manh phi thường đi ra ngoài bảo vệ lão đại vừa lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn kinh sợ ở đám kia lôi điện gã sai vặt không biết nam quang tiểu mội mội thấy được không có nếu như thấy được lời của nhất định sẽ sùng bái ta đi ha ha ha ha nam quang tiên kiếm trong lòng cười lớn lừa dối đám kia chỉ có một ti tí linh tính lôi điện đối với hắn cái này sống không biết bao lâu tiên bảo mà nói còn không là chuyện dễ dàng t ỉ n h bởi vì tần không không để cho hắn lực lượng hắn cái gì tiên thuật cũng thi triển không ra tại sao cùng đám kia lôi điện đi đánh chỉ có thể ỉ vào mình tiên bảo lực lượng bị đám kia lôi điện giày xéo mới vừa rồi dũng manh phi thường đi ra ngoài bảo vệ tần không thật ra thì hắn gấp cái gì cũng không thể rút bất quá tinh thần bảo dám cười hắc hắc nói chúng tiểu nhân cũng cho lão tử đi ra ngoài khát sống ở trong túi đựng đồ lao đại túi đựng đồ đã bị lao tử mở ra các ngươi đi ra ngoài nhanh lên một chút bảo vệ lao đại lao đại nếu như nhìn chúng ta làm tốt ban thưởng lão tử lão tử nặng nề phần thưởng ban cho ngươi cửa lời này rơi xuống quét quét quét một từng đạo ngân quang kim quang loại lên tần không trước người treo trồi lên từng kiện bảo vật những thứ này bảo vật không khỏi là t i ê n thiên linh bảo vờn quanh ở tần không quanh thân đều là có phi phạm lực lượng bài kiến lão đại bài kiến lão đại những thứ này linh bảo chính là nhất m a u l ã o đầu luyện khí trong phòng linh bảo những thứ này linh bảo toàn bộ cũng lấy tinh thần bảo giám như thiên lôi sai đâu đánh đó cũng cho ta đứng vững đứng ở bất đồng vị trí một khi có địch nhân xâm nhập đem hắn nha cho giết bằng được giết không đi trở về cũng muốn kinh sợ trở về hắn mô mô chúng ta nhiều như vậy bảo bối cho dù lão đại không cho chúng ta lực lượng nghị muốn đối phó một cái phá hư kỳ và v v còn không phải là dễ dàng là lão đại hiểu rõ ai dám giết hắn nha yên tâm tinh thần lão đại yên tâm chỉ cần có lão phu thân ở chỗ này một ngày m u ố n bước qua lão đại lão đại trước hết bước qua lão phu thi thể một kẻ giữ cửa vạn người khó mở đánh rắm đó là lão tử lời kịch tinh thần bảo dám khiển trách một tiếng là dạ lão đại ta biết sai lầm rồi nhanh lên đi làm việc chỉ một thoáng từng kiện linh bảo tạo thành một cái đại trận bảo vệ ở tần không quanh thân nếu có tu sĩ tới đây lời của thấy nhiều như vậy linh bảo sợ là không d ậ y nổi tâm tư mới là lạ các ngươi này trận thế thiên dẫn sách lắc đầu bấm chỉ tính toán phát hiện bốn phía không có tu sĩ mới vừa gật đầu hắn mặc dù không có cách nào tính toán theo công thức r a nguy cơ có thể tính toán theo công thức r a chung quanh có hay không tu sĩ vẫn còn là chuyện dễ dàng chỉ thấy một đám linh bảo chít chít động động đứng ở tầng không bốn phía cả quay chung quanh một vòng mà tinh thần bảo giám còn lại là đứng ở trung ướng nhất một bộ đại nghĩa lâm nhiên nhìn c h ầ m chằm bộ dáng thần không như cũ hôn mê bất tỉnh thời gian rất nhanh một ngày hai ngày năm ngày lão đại làm sao còn không có tỉnh tinh thần bảo giám hướng tần không chuyển động một vòng khí linh t r ậ n mắt nhìn trận mắt thiên dẫn sách một nhún vai đầu nói ta làm sao biết dạ người chuyện gì xảy ra bất quá thông qua tính toán theo công thức lời của hẳn là đang ở mấy ngày gần đây trong cơ thể ta còn có ân nhân cấp cho ta nội chất lực tính ra ân nhân tỉnh lại thời gian cũng không coi vào đ â u việc khó kia thiên dẫn sách ngươi cho ta coi là coi là ta lúc nào có thể tìm được của ta tiên bảo vợ nếu như vợ không phải là tiên bảo lời của đừng nói cho ta tinh thần bảo giám ánh mắt cô lô nhất c h u y ể n đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một vật chuyện trọng yếu cười hh t t nói thiên dẫn sách có thể giúp hắn tính ra hắn tương lai vợ là ai a thiên dẫn sách đảo cặp mắt trắng g ã nói đừng hy vọng ta có thể cho ngươi tính ra tính toán theo công thức thiên cơ loại chuyện này kiên kỵ nhất khoảng cách hôm nay thời gian dài tương lai cho nên nếu như ta xem phiền t o á i lời của cũng sẽ không cho ngươi tính toán theo công thức yên tâm một chút cũng không phiền t o á i thiên dẫn sách hít sâu một hơi bấm chỉ tính toán tia sáng bắn ra bốn phía hy vọng là nam quang ngội mỗi a ông trời phù hộ tinh thần bảo giám trong lòng yên lặng cầu nguyện ừ tại sao tinh thần bảo giám sửng sốt thiên dẫn sách vốn là đang muốn tính toán theo công thức tuy nhiên nó ở sau một khắc ánh mắt tập trung hướng nằm trên mặt đất t ầ n k h ô n g không khỏi cười nói ân nhân muốn tỉnh lao đại muốn tỉnh cho ngươi tính toán theo công thức ra ngươi chừng cưới vợ chuyện tỉnh sau này hay nói lao đại muốn tỉnh chuyện của hắn mới là mấu chốt tinh thần bảo dám không khỏi một tiếng bi thiết mắt thấy sẽ phải tính toán theo công thức ra bản thân vợ rốt cuộc là người nào duyên khiết duyên khiết đây hết thệ cũng là có thật không tần không trong lòng bồi hồi kia k i a chấp nhất ý niệm trong đầu cứ việc hôn mê có thể trong tim của hắn không biết bao nhiêu lần đích nghĩ tới phải có thật không phải có thật không n g ư ơ i thật ra hiện tại trước mắt của ta cái k i a màu trắng siêm y cô gái không cách nào quên mất bộ dáng duyên khiết loại này ý niệm trong đầu càng ngày càng sâu hợt m ợ mờ một cái thở hào hẹn hô hấp hỗn loạn tần không đông dưng mở hai mắt ra ánh mắt hắn đang nhìn bầu trời nếu như đ i ê n cuồng hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trời cao nhưng này trên bầu trời cũng là không có một bóng người vừa xoay người nhìn thoáng qua từ bên cạnh mình nhưng phát hiện bên cạnh mình là một ít bảy linh bảo cùng tinh thần bảo giám thiên dẫn xếp đợi duyên khiết tần không trong ánh mắt khẽ phiếm huyết hồng bàn tay của hắn nắm trên mặt đất bụi giờ này k h ắ c này ở trong ánh mắt của hắn cũng nữa nhìn không thấy tới kia còn có một ti chấn định hắn chấn định không dưới cũng không thể có thể chấn định siêu ở mới vừa tỉnh lại trước mắt trong nháy mắt phá vỡ trường không cút lôi vực trong lôi điện tất cả đều tàn ra tần không bước qua cái kia lôi vực trải rộng ra con đường trực tiếp xông về bầu trời đ ỉ n h phong quay đầu phía trước t r u n g quanh nhìn quanh nhưng là nhưng thủy trung không có tìm được hắn nghĩ người muốn tìm một ít tập quần trắng kia quần trắng thượng ấn có mấy đạo châm hoa như thư họa loại cô gái kia trong mắt lộ ra an tĩnh cùng nhu hòa cô gái đến tột cùng ở nơi đâu trong lòng hắn một lần một lần gieo họ hắn trên miệng một lần một lần la lên ninh d u y ê n khiết tới nơi nào nhưng là này trên bầu trời trừ hắn ra ở ngoài không còn có những thứ khác người thứ hai màu trắng siêm ý cô gái màu xanh biết siêm ý cô gái ở trên không trung tìm không được chút điểm hơi thở duyên khiết một tiếng điên cuồng gào thét vang r ộ i thiên địa tiếng vang quanh quẩn hắn mặc dù không lạnh yên lặng nhưng là hồi tưởng lại hắn ở hôn mê đến đây tới chỗ này bị lập tức đánh x ỉ u mà vừa rồi không có chết đi cuối cùng tỉnh lại ninh duyên khiết rõ ràng là không muốn gặp mình chẳng lẽ đối phương thật không muốn gặp lại mình k i ế p trước tình cảm chân thành không cách nào quên mất chi nhớ trong lòng phức tạp cảm xúc tịch q u y ể n toàn thân t ầ n không không có khống chế thân thể của mình từ ngã xuống trên bầu trời nhắm lại hai mắt tựu như vậy vẫn kéo dài cả thẻ bà canh giờ hắn không nói gì cũng không muốn nói chuyện hắn chỉ là muốn muốn suy tư một ít chuyện rất khó tin tưởng mình hao hết tâm tư thành tựu tiên nhân đi tìm ở bắt đầu tính toán người của mình cũng là thủy trung cũng không nghĩ tới tính toán người của mình từ bắt đầu cho dù kế người của mình dĩ nhiên là mình kiếp trước tình cảm chân thành ninh duyên khiết có lẽ cái kia móc xuống tử tình thiên yêu hai mắt có lẽ cái kia vì không để cho tử tình thiên yêu nhìn ra bản thân tương lai người chính là ninh duyên khiết cái kia tính toán mình như thế sau người dĩ nhiên là ninh duyên khiết chương sáu trăm bảy mươi mốt ninh duyên khiết sinh tử tính toán người của mình là ninh duyên khiết từ tự mình tới đến tu chân giới từ tự mình tới đến tu chân giới đệ nhất khắc ninh duyên khiết đang ở tính toán mình hắn không thể nào nhìn lầm cái kia màu trắng siêm ý cô gái tuyệt đối chính là ninh duyên khiết có lẽ bộ dáng có thể biến hóa có lẽ có thể có người biến hóa thành ninh duyên khiết bộ dáng nhưng là ninh duyên khiết hơi thở hắn vĩnh viễn cũng không thể quên mất chỉ sợ ninh duyên khiết thay đổi bộ dáng có thể chỉ cần ninh duyên khiết đứng ở trước người của mình hắn như cũ có thể phân biệt không ra đối phương khí tức t r ê n thân hắn nhớ được rõ ràng hắn chỉ là không tin nói chuẩn xác là từ trong lòng n g h ĩ phải tin tưởng chẳng qua là hắn sợ này là m ộ n g ảo hắn sợ ninh duyên khiết sống chẳng qua là một giấc ngộng nàng chính là ninh duyên khiết ta ngất đi đây không phải là một giấc ngộng chẳng qua là ta sợ đây chính là một giấc ngộng thần không sợ nói thật hắn sợ từ đầu tới đôi u từ hắn hôn mê từ hắn thấy cái kia an t ĩ n h cô gái một thẳng đến hiện tại cũng là một giấc ngộng vẫn cũng là một cuộc hư hảo thiên dẫn sách đây hết thảy rốt cuộc là thật hay giả suy nghĩ hồi lâu tần không đứng dậy hơi thở ba động hết sức mãnh liệt tâm tình ba động vô cùng hỗn loạn ân nhân cái gì là thật cái gì là giả thiên dẫn sách có chút không giải thích được cảm giác tần không trên người tâm tình ba động cẩn thận từng ly từng tí nói tần không ánh mắt nhìn phía trước nhìn hắn trước khi hôn mê ninh duyên khiết vị trí phảng phất cái kia bạch tí nữ tử như cũ đứng ở nơi đó chính là cái kia tính toán người của ta rốt cuộc tồn tại quá không có tần không lẩm bẩm tự nói tuy là lẩm bẩm tự nói có thể thiên dẫn sách như cũ nghe rõ ràng nó nói cái kia tính toán ân nhân cô gái đích xác là thật cũng không phải là giả từ đầu tới đôi cũng thật sự cái kia màu trắng siêm ý cô gái cái kia màu xanh biết siêm ý cô gái cũng thật sự cũng thật sự thần không con ngươi một cái co rút lại thiên dẫn sách không khỏi nghi ngờ thầm nghĩ trong lòng ân nhân đây là tại sao từ nhìn thấy cái kia tính toán hắn người sau vẫn rõ ràng ba động hết sức mãnh liệt tựa hồ là bị bị cái gì nan dĩ tương tín rồi lại vui sướng phức tạp thương tâm toàn bộ cũng sảng có cảm xúc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đúng là thần không hiện tại cảm xúc hết sức phức tạp phức tạp đến không có người có thể thấy rõ không có người có thể xem hiểu không có người có thể hiểu trình độ chỉ là một mắt chẳng qua là cái nhìn kia ai có thể đủ hiểu tâm tình của hắn cái kia tính toán ân nhân người là ai ta cũng vậy coi là không ra chẳng lẽ là bởi vì ân nhân trở thành tiên nhân vừa gặp bị thương nặng mà chưa gượng dậy nổi không đúng trong khoảng thời gian này hiểu rõ ân nhân không phải loại người như vậy cho dù đụng phải đánh bất bại người cũng sẽ không như vậy mới đúng kia nguyên nhân vậy là cái gì thiên dẫn sách không rõ hắn chỉ biết là từ tần không thấy cái kia màu trắng siêu mỹ cô gái sau tự biến thành bộ dáng như vậy cứ việc bị đánh bất tỉnh cũng không nên như vậy mới đúng lại tần không giờ phút này đã đứng dậy thật duyên khiết còn sống duyên khiết còn sống vui sướng hương phấn xông lên đầu duyên khiết ở ta đi tới cái thế giới này sau đang ở tính toán ta như vậy t i ể u đại biểu nàng vẫn cũng không có chết như vậy kiết trước ta ôm thi thể của nàng đau khổ cần ý đ a cả thẻ trăm nhiều năm nàng nhưng không có nửa phần sinh cơ vừa là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là nàng từ đầu đến cuối cũng không chịu nhìn thấy ta là nàng không cách nào tha thứ ta sao là nàng thủy trung cũng không chịu tha thứ ta sao duyên khiết thần không ô m đầu tâm loạn như ma sự thật nói cho hắn biết ninh duyên khiết còn sống nhưng là kiếp trước hắn vì cho ninh duyên khiết tầm thường một k i a sinh cơ không tiếc bất cứ giá nào cuối cùng tự mình thượng thích khách thần tông cùng kia thích khách thần tông quyết nhất t ử chiến song ninh duyên khiết đã chết ninh duyên khiết đã chết hắn nếm thử vận dụng vô số biện pháp cầu quá vô số bác sĩ thượng đao sơn xuống biển lửa cho dù là ủng có sinh mạng oai hắn chỉ vì một ít ti yếu kém hy vọng cuối cùng bi thống giới một lòng muốn chết chết nhưng là hiện tại nói cho hắn biết ninh duyên khiết còn sống hơn nữa tại chính mình mới vừa tiến vào tu chân giới thời điểm tự sống hơn nữa một mực mình tiến vào tu chân giới thời điểm tự ở sau lưng mình tính toán mình nàng không muốn gặp ta cho nên lột hết ra t ử tình thiên yêu hai mắt nàng không muốn làm cho ta biết nàng ở nơi đâu vì vậy vẫn nhìn ta nàng là người nào nàng là ninh duyên khiết nàng có phải hay không duyên khiết bất cứ người nào gặp phải loại chuyện này sợ là trong đầu hỗn loạn đều không thể dễ dàng loại bỏ tần không trong đầu giống như một đoàn g a y dối cắt bỏ không ngừng phân không ra là ta có lỗi với ngươi là ta n ă m đó không có bảo vệ tốt ngươi là ta một lần lại một lần vi phạm lời hứa của ta là ta một lần lại một lần không có thực hiện ta đối với lời hứa của ngươi là ta hết thẹ cũng là ta hết thẹ cũng là ta là hắn đích thân giết chết mình thích nhất nữ nhân trận kia bàng bạc mưa to không mây rồi lại mưa lần đầy trời Máu cùng nước mưa lần lượt thay đổi một ít chẳng giống như cơn ác n g n g loại trí nhớ hắn không muốn hồi tưởng lại hắn có lẽ muốn quên mất nhưng là hắn thật có thể quên mất sao hắn thật có thể quên mất sao giờ phút này cảm xúc phức tạp giống như vô số con tuyến đan sen đầu góc của hắn hỗn loạn như điên cùng loạn như điên cuồng hắn hai mắt huyết h ồ n g không cách nào bình tĩnh trở lại nằm ở trên không trung loạn duyên khiết tại sao che bộ ngực chỉ cảm thấy trong lòng một trận đau đớn ánh mắt của hắn nhìn về phía trước rồi lại xuất hiện bạch di nữ tử kia không có mấy đạo thân ảnh trong đầu quanh quần duyên khiết duyên khiết hai chữ kiếp trước từng màn không cách nào bị đẻ nén trở lại trong đầu như vậy kéo dài hồi lâu tần không trong mắt huyết hồng như cũ không có rút đi hắn mệt mỏi nằm ở trên không trong hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía chân trời thỉnh thoảng điệu nhi bay qua tầm mắt của hắn trong lòng đau đớn càng ngày càng khấu trừ động thần kinh người thần không, không nói gì đau không có nhìn thấy máu đau đớn loại này đau đớn như liên miên không dứt công kích hướng về phía tâm linh của hắn hắn đã vô lực nói chuyện trong đầu lóe ra từng cái từng cái ý niệm trong đầu cùng trí nhớ c a o mày hắn chỉ là đang nghĩ đang suy nghĩ một ít chuyện có lẽ là áp ở trong lòng trầm muộn để cho hắn điên cuồng nhưng theo thời gian tiêu sái quá hắn dần dần tỉnh táo lại chịu đựng trong lòng đau đớn hắn ở hồi tưởng đến bắt đầu từng màn hắn không cách nào quên mất xem ra khắc ở hắn trong tâm linh bộ dáng hắn không cách nào quyến mất đó là hắn kiếp trước tình cảm chân thành thần không ninh duyên khiết thần không hít sâu một hơi lựa thuận một chút suy nghĩ duyên khiết tại sao phải ra hiện tại nơi này bên người nàng vừa tại sao lại có lợi hại như thế người ngay cả ta cũng không là đối thủ người như thế thực lực tuyệt đối không phải là bình thường tiên nhân rất có thể là tiên tướng song có thể nhìn ra được cái kia màu xanh biết s i ê m ý cô gái đối với duyên khiết cũng hết sức cung kính nhiều năm như vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì hình dáng của ta đã thay đổi linh hồn của ta đầu nhập vào một người khác trên người duyên khiết như cũ nhận thức ta như cũ rõ ràng biết ta ở nơi đâu chẳng lẽ ta chuyển thế duyên khiết cũng chuyển thế rốt cuộc xảy ra chuyện gì từng cái từng cái ý niệm trong đầu lóe lên ở trong lòng chuyện căn bản không cách nào dùng lẽ thường trôi qua phân kiếp trước tình cảm chân thành rõ ràng là một cái văn n h ư ợ c cô gái là như vậy biết điều động lòng người mặc dù hắn không cách nào tha thứ mình không có bảo vệ ninh duyên khiết chuyện tình có thể ninh duyên khiết cũng chưa chết hơn nữa lại một lần nữa ra hiện tại trước mắt mình thời điểm ninh duyên khiết tựa như ứ đã không phải là lúc ban đầu ninh duyên khiết thế sự một cuộc đại n g ộ u hắn hiện tại chỉ cảm thấy đây hết thể hết thể giống như trong n g ộ u chưa đầy ngàn năm thời gian xảy ra chuyện gì mà ninh duyên khiết tại chính mình mới vừa đi tới tu chân giới thời điểm tiêu thủy chung ở nhìn mình như vậy ninh duyên khiết vừa là người phương nào nói chuẩn xác duyên khiết rốt cuộc đã trải qua cái gì người chết không có thể sống lại cho dù là tu chân giới năng lực cũng không có cách nào đem một người chết sống lại hắn chết đi sau linh hồn không có ma diệt bên mới có thể trùng hoạch tân sinh nhưng là ninh duyên khiết kia cuối cùng một tia sinh cơ kia duy nhất linh hồn đã ở hắn tìm được kiếp trước lợi hại nhất bác sĩ lúc được cho biết đã tàn đi loạn loạn loạn thiên dẫn sách tần không đôi môi giật giật ân nhân thiên mỗ ở thiên dẫn sách thân thể thoáng một cái ra hiện tại tần không trước mặt trước cung kính nói tần không nằm trên không t r u n g không muốn đứng dậy hắn trong giọng nói tìm không được những thứ khác s á t thái lẩm bẩm nói bang ta coi là xuống kiếm màu trắng siêu y cô gái lai lịch ngươi đã gặp hình dạng của nàng hẳn là so sánh với thì ra nhiều hơn rất nhiều tính toán theo công thức nhân tố đây là tự nhiên gặp qua hình dạng của nàng ta nhưng lấy càng thêm xâm nhập tính toán theo công thức dĩ nhiên còn cần ân nhân đích thực lực tương trợ bắt đầu đi tần không một ngón tay điểm ra nội chân lực đánh vào thiên dẫn sách bên trong thân thể hắn muốn tính ra ninh duyên khiết những thứ này rốt cuộc xảy ra chuyện gì chương sáu trăm bảy mươi hai trong vòng một năm chết không ngừng đem nội chân lực đánh vào thiên dẫn sách trong chỉ cần thiên dẫn sách có thể tính ra ninh duyên khiết rốt cuộc đã trải qua cái gì trong lòng hắn biết được một những thứ gì cho dù là hao hết toàn thân chân lực lại có làm sao chẳng qua là một hồi lâu sau khi thiên dẫn sách bắn ra bốn phía quang mang thu trở lại có chút ủ r ũ nói ân nhân thiên mẫu thế nhưng không có cách nào tính ra nàng kia một điểm nhân quả không nên phát sinh loại chuyện này cho dù tính toán theo công thức không ra kết quả có thể cũng có thể có thể tính toán theo công thức ra một chút nhưng là ta một khi tính toán theo công thức t i ê u phản phất tối t â m trong đụng phải một tầng lá mỏng một tầng không cách nào thẩm thấu lá mỏng không có cách nào tính toán theo công thức đi ra ngoài chuyện gì xảy ra thần không xứng sở nói có thể xuất hiện tình huống như thế khả năng chỉ có một loại đó chính là người này căn bản không có ở đây tu chân giới nàng đi hướng một cái thế giới khác một cái thiên dẫn sách tính toán theo công thức chi đạo căn bản không cách nào với tới hoặc là đạt tới thế giới nếu không lấy chủ nhân chân lực tương trợ tu chân giới bên trong không thể nào không có ngay cả nửa điểm cũng tính toán theo công thức không ra người thiên dẫn sách lắc đầu đi một cái thế giới khác thần không nhìn bầu trời lẩm bẩm tự nói hắn đã khôi phục rất nhiều tỉnh táo điên cuồng vẻ biến mất rất nhiều chẳng qua là trong lòng hắn như cũ bồi hồi rất nhiều không giải thích được nghi vấn về ninh duyên khiết nghi vấn ninh duyên khiết còn sống mà hắn không thể nào không đi tìm ninh duyên khiết ninh duyên khiết lại một lần nữa ra hiện tại hắn trước mắt có thể nói là một cái không cách nào giải thích câu đố ngay cả thiên dẫn sách đều không thể tính toán theo công thức ngay cả hắn cũng bị kêu bên cạnh tỷ nữ một chiêu đánh bại duyên khiết tần không ánh mắt đang nhìn bầu trời lẩm bẩm tự nói ta sẽ tìm được ngươi lời này rơi xuống tần không, không có ở đây dừng lại cuối cùng đứng dậy hắn không cách nào phân tích rõ ràng này chuyện đã xảy ra cùng nơi phát ra nhưng những thứ này đối với hắn mà nói đã không trọng yếu hắn biết ninh duyên khiết còn sống đã đột nhiên tâm hài lòng ở về phần những thứ khác hắn sẽ tìm được ninh duyên khiết đi thôi tần không p h á t tay đem chứa nhiều linh bảo cùng tiên bảo toàn bộ cũng thu vào chữ vật đại trung nhìn tinh thần bảo giám kia muốn nói chuyện rồi lại không dám nói lời nào bộ dạng tần không không khỏi cười cười tinh thần bảo giám tại chính mình hôn mê lúc sở hết thảy lấy đầu góc của hắn tự nhiên không khó đoán ra ít nhất tinh thần bảo giám có lòng nói đi ngươi nghĩ m u ố n cái gì thần không nhìn về phía tinh thần bảo giám cười nói tinh thần bảo giám sửng sốt lúc này phản ứng tới đây nhanh chóng nói lao đại quả thật tuệ nhãn như nuốt hh nhỏ cái gì cũng không muốn lao đại chỉ cần để cho kia thiên dẫn sách giúp ta đây coi là một chút sau này ta đây vợ là ai hoặc là lão đại trực tiếp đem nam quang mội mội gả cho ta đây là được thần không bất đắc dĩ lắc đầu rất nhanh hắn tựu trở lại đại la môn t r u n g lần này trở lại đại la môn tần h không đem tâm tư chuyên chú đến vững chắc nội chân chi cành trên đem chứa nhiều tạp nghiệm áp ở trong lòng nhất bế quan chính là nửa tháng lâu cũng là không biết đại la môn bên trong mấy tên nội chân tiên nhân cường giả tất cả đều có một tia nghi ngờ giờ phút này tả thiên cơ đem thiên ban thánh giả diệp thiên anh đám người toàn bộ tụ tập lại với nhau thương lượng một ít chuyện mấy người ngồi ở trên ghế không khỏi là nhìn đối phương tu ả thiên cơ lắp đ ầ nói, tần không bế quan không nào quan, biết khi nào xuất bế chân giới ở bài xích chúng ta tả thiên cơ hai mắt đảo qua chung quanh bất đắc dĩ thở dài trên mặt có chút ít phức tạp cùng bồn u dầu ta đã cảm thấy diệp thiên anh cười khổ nói tiền một thời gian ngắn vững chắc thời điểm ta cũng đã cảm thấy chúng ta không có một lần hấp thu thiên địa lực lượng cũng tương đương với vô số tu sĩ hấp thu một lần Chúng tu chân giới tự nhiên bài xích chúng ta đây là thứ nhất chủ yếu chính là thực lực của chúng ta tu chân giới căn bản không cách nào rung nạp xuống chúng ta ngay trong chúng ta tùy tiện đi ra một người cũng có thể hủy diệt cả tu chân giới lại nói đệ nhất diễn kỷ thời đại thứ hai diễn kỷ thời đại tiên nhân căn bản không thể nào ở tu chân giới dừng lại thời gian quá dài tả thiên cơ bất đắc dĩ thở dài nói tu chân giới bài xích chúng ta lâm kiếm thanh cùng thiên ban thánh giả thì là có chút không giải thích được lâm huynh cùng thiên ban huynh không biết cũng rất bình thường không biết hai vị trong khoảng thời gian này có thể cảm thấy thân thể có thích hợp địa phương tả thiên cơ lên tiếng hỏi lâm kiếm thanh cùng thiên ban thánh giả nhìn nhau một lần đều l à gật đầu nói đích xác là như thế tả tu lẫn lúc cảm giác không khí bên trong tựa hồ có một sợi áp suất lực lượng vô hình chung ở đè ép ta vừa tung ta cảnh này khiến thân thể tựa hồ có một loại đang ở tu chân giới mà không nguyện ở trong tu chân giới cảm giác đúng là như thế đó chính là tu chân giới ở bài xích bọn ta tả thiên cơ vẻ mặt cười khổ tu chân giới bài xích chúng ta tại sao muốn bài xích chúng ta lâm kiếm thanh cùng thiên ban thánh giả tất cả đều không giải thích được nhất mao lao đầu sờ sờ đầu nói mới vừa rồi tả huỳnh cùng diệp tiên tử đã nói một phần về phần cụ thể nguyên nhân người nào vừa biết thiên không tha chúng ta người nào cũng không có cách nào này thiên không tha bọn họ chuyện này thật đúng là ly kỳ cổ quái sống lâu như vậy tu luyện lâu như vậy tuy nói có thiên không tha người loại chuyện này có thể kia dù sao cũng là nói thiên địa chính là thế giới thế giới ra đời sinh linh vừa nơi đó có không tha sinh linh này vừa nói nhưng là hôm nay cũng là có cái thuyết pháp này tả thiên cơ gật đầu chợt nói ta cẩn thận nói một chút sao vốn là cho là chúng ta tiến vào nội chân c h i cảnh tiên nhân biến mất thiên địa không tha tiên nhân loại chuyện này có nên không xuất hiện mới đúng có thể là không nghĩ tới lại còn là xảy ra mấy người hai mặt nhìn nhau không khỏi là yên lặng nghe mấy người trong nếu bàn về lên người nào hiểu rõ tiên nhân thời đại nếu bàn về lên người nào đối với tiên nhân hơn hiểu rõ người nào lịch duyệt hơn phong phú kia tự nhiên là thân là tiên hoàng đệ đệ tả thiên cơ tả thiên cơ ánh mắt vừa nhìn mọi người nói ở đệ nhất diễn kỷ thời đại thứ hai diễn kỷ thời đại một khi cường giả vượt qua thông thiên t i ể u xảy ra thoát thai hoàn cốt biến hóa cũng đủ trở thành tiên nhân nghĩ đến loại chuyện này chư vị cũng hẳn là nhất thanh nhị sở chỉ bất quá trở thành tiên nhân sau này giống như trước diện lâm một cái không quá hay chuyện tình đó chính là mới vừa rồi ta theo lời bị tu chân giới bài xích ở đệ nhất diễn kỷ thời đại lại bắt đầu như vậy đệ nhất diễn kỷ thời đại tiên nhân cũng là làm sao khắc chế loại này bài xích lực lâm kiếm thanh nghi ngờ nói không có cách nào bài xích tả thiên cơ bất đắc dĩ nhún vai mấy người sắc mặt đều là biến đổi tả thiên cơ cũng cười khổ nói vì vậy đệ nhất diễn kỷ thời đại tiên nhân thành lập tiên nhân động phủ chư vị tiên hoàng hợp lực cùng mở một cái thế giới chính là cho tiên nhân một cái ở lại chỗ tu luyện đồng thời cũng lợi dụng tiên nhân hấp thu thổ nạp lực ra đời tiên khí nay đang là tiên nhân tại sao không có ở đây tu chân giới mà là tiên nhân động phủ nguyên nhân bởi vì tiên nhân không thể sinh tồn ở tu chân giới tu chân giới dung nạp không giới hắn hắn nhất định phải đi tiên nhân động phủ nếu không cũng sẽ bị tu chân giới bài xích lực sở bài xích mãi cho đến chết cái gì không thể nào tu chân giới có giết chết tiên nhân tả thiên cơ gật đầu đáp đích xác là như thế năm đó có tiên nhân không phục tử không chịu tiến vào tiên nhân động phủ mà ở trong tu chân giới cố ý sinh tồn vượt qua một nhiều năm cuối cùng bị tiên nhân phát hiện hắn chỉ còn lại có một cỗ thi thể nói cách khác ở trong tu chân giới ngốc vượt qua một năm người hẳn phải chết không thể nghi ngờ như vậy ví dụ cũng không phải là một cái hai cái mà những người đó chết đi mất đều là ly kỳ cổ quái cũng không phải là người g i ế t chết chết bởi vì hết sức cổ quái cố ý phán định vì là tu chân giới bại xích lực g i ế t chết vậy làm sao bây giờ tu chân giới có thể giết chết tiên nhân chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết đi coi như là định tính không thể tầm thường so sánh mấy người ở nghe nói như thế trước mắt cũng không khỏi là trong nháy mắt động dùng dĩ nhiên là bị tu chân giới giết chết phải biết rằng bọn họ hiện tại không chỗ có thể tiên nhân động phủ đường tiến vào một lần sau cũng đã bị một lần nữa phong tỏa kia phiến đại môn chỉ có thể vào vào một lần lần thứ hai không có cách nào tiến vào không gian lực toàn bộ dùng hết kia phiến đại môn mặc dù đang có thể đã không có cách nào thông qua này đại môn tiến vào tiên nhân trong động phủ đây cũng là ta triệu tập mọi người nguyên nhân không có cách nào c h ỉ có thể l i ê n hợp lại, c ù n g nhau thử nghị xem ứng đối biện thử xem đối p h á p hiện tại thời gian không tại gian l â u t u chân giới bài sích lực có theo thời gian tăng giới bài t r ư ở n g mà t ă n trưởng, thế cho nên đến cuối cùng. Chúng g thế ta toàn cho cuối b ộ bộ cũng chết. Toàn bộ cũng chết. Toàn m ộ t câu nói kia vẫn còn nói vẫn n kia, h ư l、like、a i từ đ ị a ngục tin c giữ. h ưu ơ n g 673, ư ám nước xoáy toàn bộ cũng chết toàn bộ cũng chết một câu nói kia vẫn còn như lai、like、từ địa ngục tin dữ tiên nhân động phủ đã không có cách nào nữa tiến vào lần thứ hai bọn họ chỉ có thể ở tu chân giới ngốc mà ở tu chân giới ngốc giá cao chính là một năm sau toàn bộ bỏ mình làm sao bây giờ không khỏi là vẻ mặt dở khóc dở cười đến lúc này bọn họ sợ là toát ra vẻ mặt cũng không nhiều hoàn toàn không có cách nào lúc này mới liên hợp lại cùng nhau nghĩ biện pháp tiên nhân động phủ cửa vào đã không có cách nào nữa vào lần thứ hai chúng ta không có ai ca nguyện ở tu chân giới ngốc đủ một năm sau tử vong này quá h ấ t ức tả thiên cơ thở dài nói vậy làm sao bây giờ diệp thiên anh lông mày kẻ đèn trao lên hiện tại chỉ có chờ tần không đi ra ngoài dùng k i a thiên dẫn sách cho chúng ta dành một con đường sống nếu không chúng ta chỉ có thể ở nơi này làm chờ chết tiên nhân động phủ cửa vào bị đóng cửa chết đi chết hiện tại chúng ta đi địa phương không có một chỗ dĩ nhiên còn có một hy vọng chính là bá vương bá vương mọi người vui mừng bá vương thực lực muốn vượt xa tiên nhân đoạn thời gian này bọn họ vững chắc cảnh giới lúc nơi nào có thể không biết Một quyền người, nơi này mỗi người có thể làm một mới làm sát tiên thể giết chết ít, quyền nhau này oanh người, nơi người cùng con kiến hôi giống nhau đơn giản một ích, cũng chỉ có vương bên kia hôi chỉ thể được, có có có được đến. bá ừ, bá vương cậy mạnh, đủ để sống sẽ không gian, sẽ mở một cái khe không gian, nếu như bá vương sẽ mở khe không gian, đang dễ dàng liên tiếp một cái thế giới khác lời của, thì có hy vọng. Chẳng cơ cũng sắc lắc chẳng thiên không thái nói này, mừng, nói, qua qua vui đầu ra là lời là... tả loại này tỷ lệ cùng luyện khí kỳ từ chúng ta trong tay chạy trốn s á t x u ấ t không sai biệt lắm lời này rơi xuống vốn là nghe được nửa câu đầu sinh ra sắc mặt vui mừng cùng hy vọng mọi người không khỏi là tâm tình vừa mất rơi xuống coi thường luyện khí kỳ từ tiên nhân trong tay chạy trốn kia căn bản đồng đẳng với không có khả năng nói một cách khác bá vương sẽ mở khe không gian mà cái kia khe không gian vừa lúc liên tiếp một người k h á c không gian khả năng tính cực kỳ bẽ nhỏ đúng rồi Ta một ít từ lần cùng bá vương từ cái bá kinh a chỗ h t ầ bí đi ra, cũng là ngấu n là i ê n v ạ cựu h khe không、gian. chúng ta hiện tìm tòi ta tại gian, d a kia gian, a theo nhỏ, chỗ cho bá vương mở khe không đường đến để vương rồi cái bá xé mở s đó c ù nguội đi đợi được cái kia biện Kinh chỗ có c pháp không ra sao. thần bí trốn thượng trốn một trốn, đợi có biện pháp trở bí ử đột nhiên cười một tiếng nói kinh c ử u n ộ i mặc dù không phải là nội chân c h i cảnh cừng giả nhưng cũng là chiếm cứ lấy trọng yếu địa vị lần này lại tới đây thương lượng tự nhiên có nàng một thành viên về phần kinh cựu mội theo lời cái kia thần bí địa phương dĩ nhiên là là vây khốn bá vương ngàn hơn vạn năm địa phương cũng chính là nàng khôi phục kiếp trước chi nhớ cái kia thần bí địa phương không thể nào không gian ba động cùng hỗn loạn căn bản không phải người có thể tưởng tượng lần trước các ngươi ở chỗ đó mở ra khe không gian từ đó đi ra cơ bản cũng là may mắn cái loại này sát xuất quả thực là ước một phần vạn nếu như không phải là thần bí kia một mũi tên lời của sợ là cũng sẽ không tạo thành không gian ba động sẽ mở khe không gian mà ngươi cùng bá vương cũng phát hiện không được càng sẽ không từ trong đó đi ra tả thiên cơ l ắ t đầu loại này tránh né phương pháp hắn tại sao không có nghĩ tới nhưng căn bản thi hành không được không nói trước tiến vào cái kia địa phương quỷ quái là một đại phiền thoái chúng ta tiến vào trong đó lời của muốn rồi trở về cũng khó khăn tả thiên cơ vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng kinh c ử u mọi ý nghĩ mặc dù bị phủ nhận có thể tả thiên cơ cũng là nói không sai cái chỗ kia tiến vào khó khăn đi ra ngoài khó hơn nàng cùng bá vương nhưng là rõ ràng nhất người căn bản tìm tìm không được bất kỳ ra khỏi miệng bá vương tốc độ nhanh cỡ nào kéo dài qua tiên nhân đại lục dễ dàng có thể ở chỗ đó giống như con kiến vào biển rộng chỉ có mênh mông vô bờ lục địa tìm tìm không được nửa điểm ra khỏi miệng nếu quả thật tiến vào nơi đó sợ là tìm tìm không được ra khỏi miệng dưới tình huống so sánh với đã chết cũng đáng sợ làm sao bây giờ mấy ý nghĩ đều là bị tả thiên cơ cho phủ nhận xuống chẳng lẽ t i ể u ngồi chờ chết sao diệp thiên anh luốt luốt tóc dài chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tần không trên người không có cách nào tần không sử dụng thiên dẫn sách lời của mặc dù tính toán theo công thức không ra triệu chứng xấu có thể nhưng có thể tính toán theo công thức ra điểm lành hiện tại chúng ta điểm lành đó là có thể có đủ một con đường sống mấy người gật đầu nhìn không thấy tới chính là đáng sợ nhưng nhìn không thấy tới cũng có tốt thiên dẫn sách thân là tính toán theo công thức tiên bảo Khi chưa ó t ể tính toán theo công thức xuất công chúng n g ờ đường, người. i tới Hiện tại dưới, biết tất thấy rất một thể thác tần trên tần cả có có có có cách nào dưới, cũng chỉ có đều đem u nhìn không lớn phần vọng. không nào vọng, không Không không lần này hy hy ký lẽ vào bế q n nào ngoài. có lúc Chờ đi ra ngoài. Chờ một tháng nữa nếu như tần không còn không ra lời của chỉ có thể quay dày một chút hắn bế quan dù sao cũng là sống chết trước mắt không người nào dám thư giãn chư vị đang lúc này vẫn không nói gì nhất m a u lao đầu cũng là đột nhiên ngầm đầu thanh âm không tính l ư ơ n nói ừ nhất mao h i n h ngươi có biện pháp gì sao mọi người không khỏi là nhìn về phía nhất mao lão đầu trong lòng không khỏi một cái kinh ngạc nhất mao lão đầu bình thời không phải là loại này nhăn nhó người thanh âm nói chuyện tuyệt đối muốn lôi nặng mọi người hơn nữa nếu là phát biểu ý kiến đó chính là cấp phát biểu chính là một lao ngang đồng mọi người cũng nhìn ra được nhưng là nhất mao lão đầu hôm nay cũng là bất đồng ngày thường điều này làm cho mọi người trong lòng t h ầ m trách cho là nhất mao lao đầu có biện pháp gì nhất mao lao đầu nhìn thoáng qua bốn phía hít sâu một hơi phảng phất hạ định cái gì quyết tâm một loại nói chư vị chúng ta ở chỗ này ngốc đủ một năm có lẽ sẽ không chết dĩ nhiên đây chỉ là của ta một cái suy đoán có lẽ sẽ không chết mấy người hai mặt nhìn nhau n ă m c h ặ t có bao nhiêu tả thiên cơ nhìn nhất mao lao đầu hắn nghe tần không đã nói nhất mao lao đầu lai lịch hết sức cổ quái hắn tự nhiên cũng rất rõ ràng nhất mao lão đầu đang ở tinh thần thiên cung bên trong mà tinh thần thiên cung sinh sôi từ trên trời g i á n g xuống muốn tiên bảo từ trên trời g i á n g xuống có lẽ có thể tin tưởng động lòng người từ trên trời g i á n g xuống còn là một đạo c h i cực hạ luyện khí tiên sư từ trên trời g i á n g xuống lời của vậy thì không hợp thói thường người kia lai lịch khẳng định không tầm thường nếu không làm sao có thể từ phía trên thượng k h ế mọi người biết nhất mao lão đầu hơn phân nửa là đến từ lấy một cái thế giới khác chỉ bất quá làm sao nhất mao lao đầu chưa bao giờ nói lai lịch của mình một khi người khác hỏi chính là dựng d â u chấn mắt nói gì cũng không muốn nói phảng phất một khi nói ra khỏi miệng cái mạng nhỏ của mình sẽ chơi hoàn một loại mọi người biết nhất mao lao đầu hơn phân nửa có nỗi khổ tâm bất quá hắn đến từ chính cái chỗ kia tựa hồ tuyệt đối không đơn giản điều này cũng đại biểu nhất mao lao đầu có thể có thể biết một ít bọn họ tất cả mọi người không biết cực kỳ mịt m ở chuyện nhất mao lao đầu nghe được tả thiên cơ yêu cầu hơi một cái suy nghĩ nói có tám phần tỷ lệ nhất mao lão đầu cũng không cẩn thận nói cũng không ra mình tại sao có thể phán định là tám phần tỷ lệ nguyên do chẳng qua là nói ra một cái tỷ lệ nhất mao huynh có thể để xác định này tám phần tỷ lệ không có giả sao mọi người có chút không yên lòng hỏi ta xác định chúng ta cho dù ở tu trần giới ngây ngốc một năm cũng sẽ không chết mà là nhất mao lão đầu nói đến đây đột nhiên nghĩ đến cái gì cả người một cái giật mình ngậm miệng lại mọi người đều là chứng mắt diệp thiên anh thậm chí muốn méo lên nhất m a u lao đầu dấu mép uy lao đầu ngươi nói đến một nửa tại sao không nói rồi diệp thiên anh khuôn mặt xinh đẹp tức giận nghĩ đến nhất m a u huynh có n ổ i khổ tâm riêng chúng ta cũng không cần hỏi nhiều tả thiên cơ c ư ờ i nói đây cũng là một cái tin tức tốt nhất m a u lao đầu có thể nói cho chúng ta biết ít nhất để cho trong lòng chúng ta có an ủi chúng ta làm tốt xấu nhất tính toán nhưng cùng một thời gian này xấu nhất tính toán có lẽ không nhất định có chúng ta dự liệu xấu nhất kết quả nếu tần không thiên dẫn sách tính toán theo công thức không ra chúng ta đoàn người sinh cơ nói như vậy như nhất mao lao đầu nói ngốc đủ một năm có lẽ cũng sẽ không chết đi mà là đều là an an ổn ổn sống nhất mao lao đầu cũng không nói tiếp chẳng qua là nhìn qua d ầ u dĩ không vui ngồi ở trên ghế trong lòng nghĩ tới một ít chuyện mọi người có thể nào thấy những thứ này nhưng cũng không có nói gì cứ như vậy thương định chờ tần không xuất quan một tháng tần không không có xuất hiện đi báo cho tần không chuyện này nếu như thiên dẫn sách không có cách nào tính toán theo công thức mới ra đời cơ như vậy cũng chỉ có thể chở thêm một năm cùng một thời gian t ầ n không thân đang bế q u a n trong t r u n g quanh hắn cũng là vờn quanh một cái bàng bạc dị tượng này dị tượng là một nước xoáy nước xoáy tựa hồ ở hút vào vô cùng vô tận lực lượng t r u n g quanh phảng phất một cái không có chút nào sinh cơ giải đất hết t h ể dưỡng khí linh khí toàn bộ cũng bị này nước xoáy hút vào trong đó mà tần không chết người còn lại là vờn quanh một cánh cửa nay cánh cửa trên viết một cái ưu chữ chính là ưu ám chi môn chương sáu trăm bảy mươi bốn thương lượng sinh cơ mà nước xoáy tựa hồ đang là năm đó tần không sáng tác cửa thứ năm ưu ám chi môn đệ nhất trọng cái kia chiêu số chỉ bất quá năm đó sáng tác ra cái này chiêu số lúc tần không thiếu hụt một những thứ gì cũng không sáng tác thành công đại la tứ môn thứ tư trong cửa từng cái chiêu số sáng tác cũng không có so sánh với khó khăn đều là trải qua hắn sư tôn thâm tư thuộc lự cuối cùng sáng tác ra mà quỷ tàn chi môn cuối cùng nhất trọng mạnh nhất viên mãn một kích chính là tiến vào kia tâm dung tự nhiên trong thế giới mới vừa có thể lĩnh nộ g đi ra ngoài năm đó hắn cũng tiến vào đa nghi dung tự nhiên thế giới có thể thay vào đó ưu ám chi môn đệ nhất trọng cuối cùng chẳng qua là sáng tác ra một cái hình thức ban đầu nhưng không có bất kỳ uy lực không trách được ta năm đó sáng tác không ra ưu ám chi môn sáng tác Ta trong lòng tự nhiên trong thế tạo lòng dung nhiên lĩnh ngộ n giới chế sở ưu ớ c thức xoáy hình thức ban đ ầ căn bản không n phải ta ă m đó có tri h thi ể t ể n ra, ta thiếu hụt là môn ộ hội, t thực lực bây giờ tăng、cường. tâm loại lực giờ cơ cường, h mà bây k g sông. không miệng vòng tỉ vết, thành Tần mắt trước mắt nước xoáy, khỏe miệng buộc vòng quanh vẻ tươi vẻ dĩ nhiên nước nhìn nước quanh môn chạy chậm hai khỏe chi rãi cười. là buộc xoáy, mở ám ra, U đệ nhất trọng hắn đã sáng tác thành công nay u ám c h i môn đệ nhất trọng muốn vượt xa dị v ã n g sát lục c h i môn thôi diễn tri môn sinh mệnh tri môn cùng với quỷ tản chi môn cho dù là quỷ tản chi môn cuối cùng nhất trọng ở nơi này nhất trọng trước mặt cũng xê xích khá xa thần không một ngón tay thao túng trước mắt bóng tối nước xoáy thực lực mạnh nhãn giới cũng là cao sở sáng tác đồ nếu như còn không bằng từ trước thần không tự nhiên không thể nào lấy ra tay mà nước xoáy nay nước xoáy t ự u như năm đó tiến vào tâm dung tự nhiên thế giới cái kia loại như k ê u miệng giếng cổ sâu không thấy đáy thần không một phất ống tay háo nay nước xoáy xoay tròn tốc độ nhất thời một cái chậm lại qua n ữ a ba tức sau nước xoáy chậm dai hóa thành một điểm biến mất ở ưu ám chi môn trong mà ưu ám chi môn đã ở nhưng ngay sau đó đóng cửa lại thần không hơi hơi hí mắt con người đã bảo nó ưu ám nước xoáy sao ưu ám chi môn đệ nhất trọng ưu ám nước xoáy ở nhìn thấy ninh duyên khiết sau có lẽ trong lòng giải quyết xong một cái chướng ngại mới vừa có thể sáng tác ra ưu ám nước xoáy tần không lẩm bẩm tự nói đứng ở phía trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ hắn thần thức quét tới đại la môn thu hết vào mắt ừ vì sao thân thể có một loại cảm giác khó hiểu tần không giờ phút này khẽ một cái hô hấp không khỏi nhỡ mày nhẹ giọng lẩm bẩm cảm giác chung quanh hơi thở tựa hồ ở chèn ép ta bài xích ta cảm giác như vậy giống như là một đứa bé con đang cùng khắc một đám hài đồng chơi đôi lúc khắc một đám hài đồng bắt nạt hắn xua đuổi hắn không để cho hắn nhích tới gần nói chuẩn xác chính là phát ra từ nội tâm chắn ghét sợ hắn tiếp cận giống nhau tại sao phải sinh ra cảm giác như vậy là chuyện gì xảy ra loại này bài xích hết sức mãnh liệt tựa hồ là cả không gian đều ở bài xích ta chẳng lẽ là bởi vì trở thành tiên nhân nguyên nhân thần không rất nhanh đã nghĩ ra nguyên nhân hắn bê q u a n lúc tâm thần tập trung là một không có nửa điểm phân thân vì vậy này tạm thời còn không coi là quá cường liệt bài xích lực hắn không có nhận thấy được nhưng là hiện tại vừa đi ra khỏi bế quan cũng là cảm giác đến tuần này vây hơi thở cùng không gian đối với hắn bài xích hết sức m á n h liệt n à y lúc trước cũng không có trôi qua t i ê u phảng phất mình nguyên lai là ở mẫu thân hoài bão mẫu thân chỉ biết đối với hài tử tốt hài tử ở lại trong nhà có mẫu thân chiếu cố là theo lý thường phải làm nhưng là hiện tại mẫu thân cũng là muốn đuổi hắn đi chung quanh không gian cũng cho không giới hắn cho dù là ở lại nhà cũng có cảm giác được xa lạ cùng làm bất hòa chính là cảm giác như vậy tần không thầm suy nghĩ đến chẳng lẽ là thiên địa trò không dưới tiên nhân nếu như vừa nói như vậy tiên nhân động phủ thành lập cũng không phải là trong mắt ta sở nghĩ làm điều thừa lấy đầu góc của hắn rất nhanh t i ự u suy tư ra hơn phân nửa hiện tại tần không thần thức bao trùm cả đại la môn nhìn tả thiên cơ đám người bộ dáng tựa hồ rất là lo lắng xem ra ta cũng vậy nhất định phải đi ra ngoài cùng bọn họ thương lượng một chút loại này không giải thích được bài s í c h lực hơn phân nửa không phải là cái gì chuyện tốt lời này rơi xuống hắn cước bộ nhất dẫm biến mất ở trong điện thần không bê quan lâu như thế chẳng lẽ còn không có xuất quan tả thiên cơ khổ thở dài nói nói thật tần không bê quan thời gian không hề dài cho dù là mười năm năm mươi năm cũng là ngắn đích có thể làm sao hiện tại thời gian cấp bách hơi bê quan năm ba cái tháng đối với bọn hắn mà nói cũng là lửa thiêu lông mày cảm giác căn bản không kịp đợi lâm kiếm thanh đứng ở trong đám người cùng là những mày nhưng cũng rất là tỉnh táo nói lại đợi thêm một hồi sao tần không hơn phân nửa cũng có cảm giác được tự thân cùng tu chân giới là không cho đến lúc đó sẽ ra ngoài cũng đúng đúng ở chờ một lát đi mấy người gật đầu mà đúng lúc này thân ảnh l ó e lên mấy người đều là không có phát hiện sư tôn thiên ban lao bá nhất mao huynh tả lao ca chỉ thấy kêu tóc đen nam tử một câu một câu tê ờ chính là tần không tần không tả thiên cơ đám người vừa nhìn là tần không đều là vui mừng thần không ngươi có thể đi ra diệp thiên anh một mắt nhìn đi hô tần h không khẽ kinh ngạc nhìn mấy người bộ dáng tựa hô đã sớm ở chờ đợi mình hỏi chẳng lẽ là bởi vì tu chân giới hơi thở ở bài xích chuyện của chúng ta nga tả thiên cơ nghe được tần h không nói như thế hơi một cái kinh ngạc biết chuyện này lấy tần h không đầu góc hơn phân nửa đoán được một chút cười nói đích x á c là như thế đi thôi ngươi xuất quan chúng ta cũng cùng nhau thương lượng một chút chuyện này sao thần không gật đầu mặc dù nói không nhiều lắm có thể nhìn dán g dấp chuyện này thật giống như vô cùng nghiêm trọng bộ dáng mấy người cùng nhau lắp mình sau một khắc đã đến một chỗ trong cung điện chính là như vậy nói cách khác chúng ta nếu như nghị không ra biện pháp rời đi tu chân giới một năm sau chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ này là tiên nhân thời đại tự phát sinh q u á chuyện tình tu chân giới có bài xích tiên nhân điều này cũng là tiên nhân động phủ thành lập nguyên nhân tả thiên cơ mấy câu nói đem sự tình quá trình nói cho tần không vẻ mặt cười khổ tần không cao mày gật đầu tả thiên cơ đem chuyện toàn bộ nói cho hắn chuyện này hết sức nghiêm trọng hắn vốn cho là tu chân giới bài xích hắn cũng không lo ngại có thể bây giờ nhìn lại nếu như trong vòng một năm không rời đi tu chân giới đó là sẽ chết ngay cả tiên nhân cũng không ngoại lệ hàn tử tả thiên cơ trong miệng nghe qua ví dụ duy nhất tin tức tốt chính là nhất mao huynh nói chúng ta hiện tại ở tu chân giới ngốc mãn một năm thời gian có rất lớn hy vọng sẽ không chết đi sau một khác lâm kiếm thanh nói điều này làm cho tần không nghe được vừa không khỏi sửng sốt một hồi chết một hồi bất tử căn cứ là cái gì thần không ngồi ở trên ghế nhìn về nhất mao lao đầu nhất mao lao đầu không nói gì chẳng qua là hít mắt tả thiên cơ thấy như vậy cũng chỉ được bất đắc dĩ cười một tiếng nói nhất mao huynh tựa hồ có duyên cớ gì không thể đem những thứ này nguyên nhân nói ra hắn chỉ có thể nói cho chúng ta biết chúng ta nếu như ở tu chân giới ngốc đầy đủ một năm chưa chắc chết đi song những thứ này cũng chỉ là một chút tỷ lệ vấn đề có thể tìm được rời đi tu chân giới biện pháp tự nhiên muốn an toàn rất nhiều thần không gật đầu nhất mao lao đầu không muốn nói trong lòng hắn thầm suy nghĩ đến hắn năm đó đã hỏi nhất mao lao đầu đến từ chính nơi nào nhất mao lao đầu giống như trước không nói tựa hồ một khi nói ra lời này nhất mao lao đầu cũng sẽ bị chết một loại mà hiện tại đồng dạng là như thế nhất mao huynh nói ra lời này như vậy t i ể u đại biểu chúng ta thật sự có rất lớn tỷ lệ ở tu chân giới ngốc mãn một năm mà sẽ không chết đi thần không ha hả cười một tiếng nếu bàn về người nào hiểu rõ nhất nhất mao lao đầu tự nhiên là hắn không thể nghi ngờ nhất mao lao đầu hừ một tiếng không nói gì bất quá chuyện này dù sao sinh tại một cái tỷ lệ vấn đề chúng ta là cầm tánh mạng ở đánh cuộc loại chuyện này ta cá là không dạy nổi tin tưởng tần không ngươi hơn đánh cuộc không dạy nổi thả thiên cơ nói thần không gật đầu suy nghĩ chút ít hắn nói thiên dẫn sách chỉ có thể tính toán theo công thức gia đại cắt hiện ra mà không có thể tính toán theo công thức gia triệu chứng xấu nhưng chuyện này triệu chứng xấu cùng đại cắt hiện ra cũng dính dấp ở trong đó ta không biết có thể hay không thành công nhưng nếu như có thể tính toán theo công thức gia đại cắt hiện ra lời của chúng ta liền có hơn một con đường sống lời này rơi xuống thần không đột nhiên vung tay lên thiên dẫn sách chuyện mới vừa rồi trải qua ngươi cũng nghe được giúp ta tính toán theo công thức hạ xuống có thể dùng biện pháp gì ở trong vòng một năm tránh né loại này thai nạn là ân nhân ta biết lời này rơi xuống thiên dẫn sách trên người trước sau như một tách ra một từng đạo kim quang này kim quang bắn ra bốn phía sau một khắc nhanh chóng hướng tứ phương bay đi mà vừa một cái hô hấp này kim quang vừa bao phủ toàn thân tạo thành một cái lưới lớn chết sống đây là cái gì thiên dẫn sách trong lòng cả kinh lẩm bẩm nói một năm sau ân nhân có đại cắt hiện ra bất quá Ta biết tính cắt thiên trong Trường một một thế Một hay ra. ra, sau không không không khác. khác. hiện sách cho những này này, dẫn lòng nói cũng nói người khác. Chương 675, một năm sau một cái thế giới đại Lời cái có lúc lâu? ở ừ thiên dẫn sách tính toán theo công thức trong quá trình đột nhiên sửng sốt đúng là có đại cắt hiện ra bất quá này đại cắt hiện ra rất có thể đại biểu ân nhân có mất đi một những thứ gì ở đi xuống t i ể u dính dấp triệu chứng xấu ta coi là không ra có thể tính toán theo công thức đi ra ngoài chỉ bất quá rất nhiều đại cắt hiện ra cũng tương đối nương theo đại hùng hiện ra không biết ta cho ân nhân tính toán theo công thức ra con đường này có hay không nguy hiểm gặp nguy hiểm lời của ta tính toán theo công thức không ra thôi trước nói cho ân nhân rồi nói sau hắn chỉ có này một con đường thiên dẫn sách chậm rãi tự nói thế nào mấy người không khỏi là gấp gáp rối d í t hỏi thiên dẫn sách có thể nói thương thiên cho tu sĩ chỉ dẫn có thiên dẫn sách ít nhất có thể tính ra rất nhiều đại cắt hiện ra chỉ có thiên dẫn sách bên mới có thể cho là bọn họ đám người chỉ dẫn ra một con đường sáng thiên dẫn sách hít sâu một hơi nói ân nhân mới vừa rồi thiên mộ tính toán theo công thức biết được ân nhân đám người ở tu chân giới ngây ngốc một năm vừa là đại cắt hiện ra nói cách khác ân nhân ở tu chân giới ngây ngốc một năm cùng lão nhân kia theo như lời giống nhau sẽ không chết đi dĩ nhiên bất tử đi chẳng qua là hắn thiên mộ suy đoán bởi vì liên quan đến đến chết đi đại hung hiện ra thiên dẫn sách không thể tính ra cái gì hơn nữa ở ân nhân sẽ không chết đi thời điểm ân nhân có thể có mất đi một những thứ gì những người khác cũng có mất đi một những thứ gì nhưng đây thật là đại các hiện ra cũng là ân nhân đám người lựa chọn duy nhất ừ nhất mao lao đầu vi không thể tra nhảy lên chân mày mất đi cái gì thần không hỏi ở tu chân giới ngây ngốc một năm mặc dù sẽ không chết nhưng là sẽ mất đi một những thứ gì thiên mô cũng không biết ân nhân còn có thể mất đi cái gì thiên dẫn sách cười khổ nói nhìn dán g dấp cùng ta s ở suy đoán giống nhau nhất m a u lao đầu gật đầu cuối cùng hít sâu một hơi trên mặt biến hóa t h ầ n sắc hồi lâu mới vừa nói nói nếu như nói là mất đi một những thứ gì ta nghĩ suy đoán của ta hẳn là chín thành chín chính xác nhất m a u huynh đoán xảy ra điều gì tả thiên cơ nghi thanh hỏi chúng ta sẽ đi hướng một người khác địa phương ở một năm sau chúng ta bất tử nhưng là sẽ bị tu chân giới bài xích thế cho nên truyền tống đến một cái thế giới khác nhất mao lao đầu thân thể ngửa ra sau cẩn thận từng ly từng tí nhẹ nói nói truyền tống đến một người khác địa phương địa phương nào mọi người rối rít hỏi ở tu chân giới ngốc đủ một năm có truyền tống đến một người khác địa phương đây là cái gì địa phương mọi người hai mắt đều nhìn về nhất mao lao đầu nhất mao lao đầu không nói gì chẳng qua là nhắm mắt lại một hồi lâu sau khi hắn meo mắt lại nhìn về phía tần không lẩm bẩm một câu t h ầ n k h ô n g ừ thần không gật đầu nhất mao lão đầu chẳng qua là hô tên t h ầ n k h ô n g phía dưới nhưng nói cái gì cũng không nói điều này làm cho mọi người thấy vô cùng nghi ngờ tại sao rất rõ ràng đây là đang đánh một cái ám hiệu ta đã biết ta cửa có truyền t ố n g tới chỗ nào thần không cười cười nhất mao lão đầu mới vừa rồi tự cấp hắn đánh một cái ám ngữ đối phương trước nói mình đoàn người có truyền t ố n g đến một người khác địa phương rồi sau đó vừa trầm lặng yên một thời gian ngắn h i ệ n nhiên là truyền t ô n g đến kia một chỗ cụ thể không thể nói nhất mao lao đầu trong đầu chịu định ra rồi một cái đại c ấ m chế một khi nói ra nhất mao lao đầu hẳn phải chết không thể nghi ngờ thậm chí là trở thành tiên nhân nhất mao lao đầu cũng có chết đi nhưng là rồi sau đó nhất mao lao đầu vừa hô tên tần không đó chính là ở hướng tần không đánh một cái ám ngữ hắn không có la tên người khác mà là một mình hô tên tần không đại biểu bọn họ muốn truyền t ố n g địa phương la tới từ ở nhất m a u lao đầu sở đến từ cái chỗ kia bởi vì chỉ có tần không đã hỏi nhất m a u lao đầu đến từ chính nơi nào mà những người khác mặc dù nghi ngờ có thể biết một m a u lao đầu không nói cũng cũng không hỏi quá nhất m a u lao đầu một mình la tên tần không chính là đại biểu những thứ này hô nhất m a u lao đầu ám ám thở phào nhẹ nhõm trong lòng lẩm bẩm nói muốn nhắn nhủ cái chỗ kia tin tức quả thật k h ó như lên trời ta trong đầu bị bố trí cấm chế một khi cố gắng nói ra cái chỗ kia tin tức hẳn phải chết không thể nghi ngờ bất quá ta cũng không nói đến chẳng qua là để cho tần h không mình đi hiểu thần không quả thật thông minh đã đoán đi ra ngoài thần không chúng ta có truyền t ố n g tới chỗ nào tả thiên cơ cao mày cảm giác chung quanh không khí truyền âm hỏi thần không nhắm mắt lại thần thức truyền âm cho mọi người chúng ta ở tu chân giới ngốc đủ một năm có truyền t ố n g đến một cái thế giới khác mà cái thế giới kia còn lại là nhất mao lao đầu đến từ thế giới rất có thể tự là tiên nhân sau khi biến mất vừa chỗ ở thế giới cái gì cái gì tiên nhân sau khi biến mất vừa chỗ ở thế giới mọi người dối rít kinh ngạc không dứt bọn họ cũng suy đoán đi ra ngoài tiên nhân không thể nào chết cũng không dễ dàng như vậy chết chẳng qua là ly kỳ cổ quái biến mất tựa như bá vương thân là cổ tiên người thời đại tám hoàng một trong chẳng qua là biến mất vẫn chưa có chết vậy có phải hay không t i ể u đại biểu tiên nhân không có chết chẳng qua là đi hướng một người khác địa phương hơn phân nửa vừa là như thế mà hiện tại đang nghe cái này phân tích sau không khỏi là trong lòng suy đoán giờ phút này nhất m a u l á o đầu rung đùi lắc ý nhìn mọi người trong lòng suy đoán hắn vừa lẩm bẩm nói một câu tiên nhân hai chữ tiên nhân đồng dạng là ám ngữ này một câu ám ý cho dù là kẻ ngu cũng có thể suy đoán đi ra ngoài ý tứ đã hết sức rõ ràng đó chính là bọn họ ở tu chân giới ngốc đủ một năm sau đi cái chỗ kia tự là tiên nhân biến mất chỗ ở địa phương kinh không khỏi là kinh hãi tiên nhân không có chết tỉ tỉ ta cũng không có chết tả thiên cơ trong lòng hưng phấn vô cùng hắn ở không ở cái thế giới này cũng là không sao cả chuyện tình hắn đã không có quá nhiều thân nhân hơn không biết mình huyết mạch duy nhất thân nhân tỉ tỉ của hắn đến tột u cùng sống hay chết mà bây giờ nghe đến này mấy ám ngữ một khi quá đáng thích tựa h ồ tỉ tỉ của hắn không chết, có thần không âm thầm tự hỏi đến khi hắn cửa ngốc đủ tu chân giới một năm sẽ đi hướng một người khác địa phương hắn mặc dù kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh đón nhận thực tế chẳng qua là hắn đi đại la môn làm sao bây giờ nay nghĩ đến chính là thiên dẫn sách theo như lời hắn có mất đi một những thứ gì nguyên nhân sao ta đi đại la môn nên làm cái gì bây giờ thần không m ặ t vô ba lan vừa ý chung cũng là đang suy tư sau một khắc hắn lắc đầu ta suy nghĩ nhiều lấy đại la môn thực lực ta đem kia mấy tên tượng gỗ ở lại đại la môn cho dù là sau này coi đời này có tân tấn đạo c h i cực hạn sợ cũng không thể nào là ta đại la môn đối thủ sao có lẽ là sao hắn không bỏ xuống được đại la môn cũng có chút không muốn rời đi cái này cư ngụ lâu như thế thế giới chẳng qua là đột nhiên muốn rời đi trong lòng không khỏi có chút phiền muộn chẳng lẽ thật muốn rời khỏi tu chân giới sao nhất mao lão đầu tới cái thế giới kia vậy là cái gì thế giới thần không trong lòng vô cùng phức tạp chúng ta vừa muốn đi đâu đi lại là hay không có thể trở lại nay từng cái từng cái vấn đề ở tần không trong lòng bồi hồi đang nghe tin tức kia sau hắn tựu i đang suy tư rời nhà đi hương ngàn vạn một người khác địa phương thả vào người nào trên người cũng không thể có thể hoàn toàn đó không quan trọng mà bọn họ muốn đi đây là sự thật n ố c đủ một năm rời đi tu chân giới lâm kiếm thanh vẻ mặt cười khổ thật muốn rời khỏi tu chân giới thiên ban thánh giả trong lòng không thôi hỏi tả thiên cơ giống như trước đang suy tư nhưng ngay sau đó nói thiên dẫn sách đã tính toán theo công thức quá chúng ta ít nhất chiếm được một cái tin không có cách nào chỉ có thể ở tu chân giới ngốc đủ một năm n g ư ờ i đã giả rời nhà đi hương không khỏi có chút không bỏ được thiên ban thánh giả cuối cùng không thôi lâm kiếm thanh cùng thiên ban thánh giả tất cả đều có thật nhiều không thôi dù sao đây là bọn hắn cư ngụ thời gian rất lâu tu chân giới hơn nữa đi hướng một người khác địa phương cái chỗ kia đối với mà nói hoàn toàn là không biết chi mê ở tu chân giới ngốc đủ một năm chính là rời đi tu chân giới Đi người trước một không á c Chẳng địa phương. h lẽ k có lựa chọn lựa sao? Không biết mấy người vừa thương lượng thật lâu tả thiên cơ r a cắt bất nhiên đám người cũng là không có gì ở trên thế giới này bọn họ không có quá nhiều thân nhân nhưng là lâm kiếm thanh thiên ban thánh giả tần không đám người cũng là có rất nhiều không bỏ được cái này đột nhiên kết quả để cho mấy người phản ứng không kịp ta là không sao cả diệp thiên anh núi vai chương 676, r dối tinh dối mù một năm sau tu chân giới mấy tên tiên nhân cũng sẽ rời đi tu chân giới rồi sau đó tiến vào một người khác chỗ thân bí cái chỗ kia là nhất mao lao đầu đến từ cái chỗ kia cũng có lẽ là tiên nhân cửa sau khi biến mất chỗ ở địa phương tu chân giới đã không cách nào rung nạp xuống bọn hắn chiếm được tin tức kia lâm kiếm thanh cùng thiên ban thánh giả đều là nhìn nhau c ư ờ i khổ nhất mao lao đầu nếu nói ra những lời như vậy h i ệ n nhiên là ở có năm chắc dưới tình huống mới có thể nói ra bọn họ không nghĩ tới trở thành tiên nhân rồi lại muốn rời khỏi tu c h â n giới rời đi tu c h â n giới nhà làm sao bây giờ thần không không muốn rời đi nhà lâm kiếm thanh giống như trước không muốn đ ê m này máu giáp tượng gỗ cùng kim giáp tượng gỗ chia ra đặt ở này mấy chỗ vị trí chung vô luận địch nhân từ kia một cái phương hướng đánh vào đại la môn kia đại la môn cũng là tuyệt đối phòng ngự trạng thái lấy đạo c h i cực hạn tượng gỗ phòng ngự đại la môn ở ta sau khi rời đi ít nhất bảo đảm ở mười vạn năm bên trong không có gì diệt môn nguy hiểm tần không đạp ở trên không trung ánh mắt nhìn phía dưới thở dài một hơi cuối cùng lắc đầu hắn biết mình không lâu sau hơn phân nửa t i ể u sẽ rời đi tu chân d ư ớ i đi trước một người khác địa phương đại la môn hắn rời đi làm sao có thể yên tâm tinh thần bảo giám lão đại chuyện gì tinh thần bảo giám thò đầu ra tần không gật đầu nói đem ngươi thủ hạ ngươi những linh bảo đó toàn bộ mình tiến vào đại la môn linh bảo các bên trong cho ta đại la môn linh bảo yên tâm lão đại không thành vấn đề tinh thần bảo dám khí linh sờ sờ lô núi cười hắc hắc sau một khắc chúng tiểu nhân trên bầu trời s ẹ t qua cầu vương quang tinh thần bảo dám mang theo một đám linh bảo rời đi thiên dẫn sách ngươi biết một năm sau ta sẽ đi trước nơi nào sao thần không c a o mày hỏi ngồi ở trên tầng mây không cách nào tính toán theo công thức đi ra ngoài cùng năm đó ân nhân để cho ta tính toán theo công thức r a nhất mao lão đầu đến từ chính nơi nào kết quả giống nhau một mảnh thương mang phảng phất có một tầng thiên địa to lớn cấm chế mưa lất phất mây mù cái vốn không có cách nào thấy rõ thiên dẫn sách cười khổ nói thần không gật đầu cùng hắn dự liệu không có gì khác biệt nhưng ít ra căn cứ những lời này cũng có thể để cho hắn suy đoán hắn ra hắn muốn đi cái thế giới kia cùng nhất mao lão đầu sở đến từ cái thế giới kia đích xác là cùng cùng một cái thế giới cự ly này một lần mấy người thương lượng qua sau đã qua một tháng lâu tu chân giới bài xích lực lượng của ta càng ngày càng mạnh p h ả n phất một tầng bức tường vô hình ở đè xuống ta thần không nằm ở trên tầng mây lẩm bẩm nói trèn cua t ô i nét http không biết nhất mao lao đầu vì đại la môn kiến tạo phòng ngự đại trận đã làm xong không có tia tượng gỗ cuối cùng là vật chết khó tránh khỏi bảo đảm cường giả lẹn vào nhưng có đại trận cường giả khó khăn lẹn vào đại la môn trong tần không nhớ tới những thứ này lúc này từ trên tầng mây xuống tới thân thể trận lóe rơi vào đại la môn t r u n g đô tôn nay quỷ tàn chi môn tu luyện nhất định phải đem sát lục chi môn tu luyện viên mãn sát lục chi môn chính là dung hợp trong lòng người giết chóc người chủ đạo giết chóc sát ý ngập trời rồi lại không bị sát ý khống chế này mới đạt tới sát ý chỗ cao nhất mà quỷ tàn chi môn chủ một cái quỷ chữ quỷ mà hướng tới giết chóc ngươi nếu không chủ đạo giết chóc thì như thế nào đi tu luyện quỷ tàn chi môn lâm kiếm thanh ngồi ở trên ghế hơi khiển trách gì nói tiêu thanh ngọc le lưới nói lao sư tổ sát lục chi môn tu luyện giả quá lao lực chủ đạo giết chóc nơi đó có dễ dàng như vậy lâm kiếm thanh k h ẽ khoát tay á o nói ngươi nếu không cố gắng rất khó vượt xa ngươi sư tôn tần không tiểu tử kia năm đó tu luyện s á t lục c h i môn không mấy năm t i ê u hoàn toàn chủ đạo giết chóc ngươi nếu không làm đến nơi đến trốn bước đi cũng không học xong đã n g h ị học chạy tại sao có thể đủ vượt xa ngươi sư tôn là biết rồi sư tôn tiêu thanh ngọc vừa nghe đến tần không coi như tiếp xúc nghiêm túc sư phụ nàng tôn tần không vẫn là mục tiêu của nàng cũng vẫn là nàng khâm phục đối tượng mỗi khi nàng tự cho là có sở thành tựu thời điểm lâm kiếm thanh cũng sẽ cầm tần không đi ra ngoài cùng nàng so sánh với kết quả mỗi so sánh với một lần bọn ta sẽ phát hiện nàng cùng nàng sư tôn t r í n h lệch vẫn cũng rất lớn nàng tại chính mình cái kia tu chân giới vốn là đỉnh đầu một thiên phú tiến vào thoát thai kỳ thời gian cho dù là roi mắt lịch sử cũng số một số hai nhưng là cùng tần không vừa so sánh với nàng như cũ kém rất nhiều thành tích của nàng chính xác thậm chí lâm kiếm thanh cũng không có so sánh với hài lòng có thể đạt tới một bước này lâm kiếm thanh trong lòng tự nhiên vui sướng vô cùng nhưng là còn chưa đủ con đường cường giả tu luyện một đường có thể nào kiêu ngạo lâm kiếm thanh hết sức sùng ái đã biết đồ tôn rất lâu cũng không nhẫn khiển trách tần không muốn khiển trách lời của hắn lập tức muốn ngăn sợ tần không khiển trách hung ác cùng lúc ấy hắn đối với tần không nghiêm khắc yêu cầu thời điểm có thể hoàn toàn bất đồng có lẽ đây cũng là cách xa nhau một đời sùng ái bất quá ta một năm sau t i u muốn rời khỏi tu trần giới hiện tại nhất định phải nghiêm khắc một chút nếu không sau này tiêu thanh ngọc đường t i u khó đi lâm kiếm thanh trong lòng tự nói hiện tại bất kể nghiêm một chút chờ sau này hối hận đúng là tiêu thanh ngọc tu luyện một đường kiên kỵ nhất đi nga ba ngươi hiện tại nhất định phải nghiêm khắc yêu cầu mình dù sao ngươi sư tôn cùng ngươi sư tổ ta cũng không thể quản ngươi cả đời con đường của ngươi một mình ngươi nếu như không nghiêm khắc yêu cầu chờ sau này rất dễ dàng đi ngã ba nay đại la thiên thuật vừa là như thế v i sư mặc dù đeo ngươi sư tôn trước thời hạn cho ngươi quỷ tản chi môn tu luyện công pháp thỏa mãn yêu cầu của ngươi nhưng những này một mình ngươi muốn có một độ lâm kiếm thanh quát lớn nói nói tiêu thanh ngọc nghe được lâm kiếm thanh c a o mày quát lớn không khỏi trong lòng có chút không giải thích được sư tổ của nàng nhưng là rất sùng ái nàng nhưng là hôm nay làm sao thay đổi sắc mặt không khỏi trong lòng nghi ngờ nhưng là trên mặt cũng là hết sức nghiêm túc biết sư tổ của nàng là đối với nàng tốt đúng là giờ phút này trên bầu trời vừa xuất hiện một đạo thanh âm chính là tần không tần không trầm mặt ánh mắt nhìn về phía tiêu thanh ngọc nói thi triển một lần quỷ tản c h i môn tốt ba nặng t ầ n không đừng với tiêu thanh ngọc lợi hại như vậy nàng dù sao cũng là một cái nữ tu sĩ lâm kiếm thanh phất phất tay hán khiển trách thuộc về khiến trách nhưng so với tần không nghiêm nghị cũng là xê xích gấp trăm lần tần không thấy lâm kiếm thanh che chở cười khổ nói sư tôn không đánh không được mới cố nhiên là nữ tu sĩ có thể nàng bây giờ là đại la môn thiếu chủ sau này lại càng đại la môn môn chủ đó là khởi động cả đại la môn trách nhiệm nếu như không nghiêm khắc q u ả n hạt sau này có thể nào trở thành nhất môn c h i chủ làm sao đảm đương này khó khăn vô cùng trách nhiệm lâm kiếm thanh nghe này cũng chỉ được gật đầu tần không năm đó hết thảy cũng làm cho hắn rất hài lòng bởi vì tần không bản thân chính là từ g i ế t chóc c h u n g từ sinh tử nguy cơ c h u n g đi tới nhưng là tiêu thanh ngọc bất đồng tiêu thanh ngọc mặc dù ăn xóng khổ cũng trải qua sinh tử tôi luyện nhưng cùng tần không vừa so sánh với tiêu thanh ngọc đi tới đại la môn trung thời gian dài ở không có nguy cơ trong cuộc sống vượt qua tâm tính cũng biến thành an ổn rất nhiều mà tần không khi đó còn có một đại địch người đó chính là vân triều thiên hóa thân cho nên cũng khiến cho tần không tâm trí tôi luyện cảnh giác vô cùng căn bản không có nửa điểm thư giãn có đôi khi sùng ái hơn là hại a sư tôn chúng ta dù sao muốn đi thần không thần thức truyền âm nói tiêu thanh ngọc vừa nhìn tần không tới đây lúc này một cái cung kính là sư tôn đồ nhi lập tức thi triển quỷ tản chi môn tốt ba nặng tiêu thanh ngọc trong lòng không khỏi âm thầm tiêu khổ biết sợ là tránh không được một trận quát lớn bởi vì quỷ tản chi môn tốt ba nặng nàng thi triển căn bản là dối tinh dối mù khúc khích quỷ tàn chi môn đệ nhất trọng nhẹ giọng rung động cồn gió gào thét nháy mắt công phu t r u n g quanh không gian cũng biến thành h ắ cám rất nhiều ngừng tần không lịch quát một tiếng ở tiêu thanh ngọc mới vừa thi triển chiêu số trong nháy mắt vừa là hô một cái d ừ n g chữ tiêu thanh ngọc nghe thế lập tức n ừ n g lại trong mắt không dám nhìn thẳng tần không hai mắt đây chính là ngươi sở thi triển quỷ tàn chi môn t ầ n không lạnh giọng q u á t lên tiêu thanh ngọc biết điều một chút đứng không dám nói chuyện t ầ n không lâm kiếm thanh vội vàng muốn ngăn trở tần không lắc đầu lần này hắn không có đang nghe lâm kiếm thanh lời của trực tiếp trầm giọng nói quỷ tàn chi môn quỷ tàn chi môn đó là đại la môn thiên thuật t ứ môn trong lợi hại nhất một môn giết thuật đến trong tay ngươi thế nhưng thành bộ dáng như vậy ngươi không cảm thấy thẹn ta cũng cảm thấy thẹn cho ta đứng vững tiêu thanh ngọc thân thể run lên trên mặt có chút ít h ủy khuất tần không c a o mày nói sắc ý của ngươi đây thân thể của ngươi chung quanh căn bản không có sắc ý không có sắc ý sao không để chiến đấu không có giết chóc tại sao giết người nghĩ phải bảo vệ nhất định phải cần có giết chỉ một thi triển một cái hình thức ban đầu kia vừa bị c h o là cái gì? Quỷ t à n chi c môn n ù g s á t lục chi môn chân đế, chính là chi chân chính i môn đế, g ế t chính có có khác? kinh khủng. Không có hai hả thể kinh sợ người khác. Người thi người này, người Ngươi là t sợ r i ể n n à y tên tinh gì? Dối tinh dối m ù c h ư ơ n g 677, không đánh không được mới n g ư ơ i có tin hay không ta đem tu vi thả vào phá hư tiền kỳ mà ngươi là phá hư hậu kỳ ta không cần bất kỳ bảo vật cũng không cần bất kỳ pháp thuật chỉ cần phá hư tiền kỳ một quyền ngưng tụ sát ý một quyền mà đối chiến ngươi này quỷ t à n chi môn tốt ba nặng cùng nhau thi triển ngươi như cũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ hẳn phải chết không thể nghi ngờ thần không lời này rơi xuống phanh chung quanh không gian phảng phất buộc phát một loại một cỗ tử mãnh liệt sát ý bắt đầu khởi động t r u n g quanh bất kỳ một chỗ trong không khí cũng không có này sát ý không đi được địa phương sát ý chỗ nào cũng nhúng tay vào chỗ nào cũng có bạo động sát ý giống như từng thanh lợi kiếm còn chưa gần người cổ họng đã đột nhiên nứt t rời đây chính là s á t ý đây chính là kinh khủng đây chính là chủ đạo s á t ý s á t ý của ta tựa như biển một khi buộc phát ra s á t ý khí thế cũng đã chế trụ ngươi tựa như ta hiện tại chỉ vận dụng chăm một trong nặng s á t ý ngươi cả người cũng không thể nhúc đ í c h thần không thét to lên nói xem ta tiêu thanh ngọc khó khăn mở hai mắt ra ánh mắt ngó chừng tần không hai mắt khó tránh khỏi có bao hàm sợ hãi có thể hơn nữa là bất khuất cùng bền bỉ nàng đang nhớ lại mẫu thân của nàng là chết như thế nào nàng đang nhớ lại cha của nàng là như thế nào chết nàng đang nhớ lại nàng là cỡ nào vô lực cũng không cách nào giữ được thân nhân mình tánh mạng nàng đang nhớ lại mình không có thực lực bị người đuổi g i ế t chỉ có thể tới chết nàng đang nhớ lại rất nhiều rất nhiều nàng biết mình ăn nhàn quá lâu mà khiến cho mình đã quên hết cựu hận cùng sắc ý hơn quên mất nếu như mình không có thực lực như thế nào đảm đương đại la môn môn chủ như thế nào bảo đảm đại la môn hàng vạn hàng nghìn tu vi sinh mệnh an uy như thế nào không làm thất vọng năm đó hắn sư tôn cứu nàng chi dạ n g tái tạo chi dạ n g sư phụ nàng tôn cho nàng tốt nhất điều kiện cho nàng nhất an ổn không gian nhưng là nàng nhưng quên bản chất quên hết như thế nào mới có thể giữ được mình muốn giữ được người nàng tự cho là tu luyện chính xác sát, sát lục chi môn thôi diễn chi môn sinh mệnh chi môn quỷ tàn chi môn cùng tần không năm đó thành tích cùng tần không năm đó cựu tử nhất xanh sở so sánh với hoàn toàn không chịu nổi một kích sư tôn ta sai lầm rồi hồi lâu đau khổ cắn răng chịu đựng tần không trên người phát ra giết chóc hơi thở tiêu thanh ngọc bất khuất n g n g đầu lớn tiếng nói biết là tốt rồi tần không thấy này trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm có thể trên mặt như cũ nghiêm túc vô cùng coi trọng ta không lịch sự thường chỉ đạo ngươi nhưng là đây là ngươi học tập một lần cơ hội như thế nào chủ đạo giết chóc như thế nào để cho có giết chóc mà không bị giết chóc xâm nhập hôm nay ngươi liền ở ta giết chóc hơi thở trong trường thành có thể lĩnh ngộ bao nhiêu t i ể u lĩnh ngộ bao nhiêu hết thệ toàn bộ bằng phần số của ngươi thần không lạnh giọng nói dạ tiêu thanh ngọc một cái khó người nàng vừa mới bắt đầu ở tần không kia mánh liệt sắc ý khó có thể nhúc nhích thậm chí khó có thể mở mắt nhưng là càng thời gian dài trải qua này g i ế t chóc hơi thở tôi luyện nàng càng phát ra phát hiện thần không quanh thân phát ra g i ế t chóc hơi thở đối với nàng trổ ích lợi gấp trăm lần sư tôn không khiến trách không được thần không ngồi ở trên ghế cười nói lâm kiếm thanh cười khổ phất phất tay nói ngươi à là quá độc ác một chút bất quá cũng đúng hạ quyết tâm giáo dục đồ đệ đúng là hiệu quả vô cùng bất quá ta chính là không nhận tâm có lẽ sau này ngươi cũng nhận được đồ tôn thời điểm ngươi sẽ biết ha ha thân không cũng phá lên cười cách xa nhau một đời sủng ái cảm giác như vậy có lẽ sau này mới có thể biết sao chúng ta cho dù không có ở đây lần này rời đi sau này cũng sớm muộn gì không thể nào cả đời che chở đại la môn tiêu thanh ngọc thân là đại la môn hậu nhân tất nhiên là muốn có một mình đảm đương một phía thời điểm chúng ta che chở hắn chẳng qua là hại hắn thôi thần không lắc đầu nói khi hắn che chở khi hắn cánh chim có thể nào d ư ơ n g cánh bay cao đúng rồi không nói mấy cái này ngươi đem đại la môn phòng ngự ngoại địch đại trận cùng tượng gôi chuẩn bị như thế nào lâm kiếm thanh hỏi đã không sai biệt lắm như vậy là tốt rồi lâm kiếm thanh vuốt vuốt trong râu gật đầu cười bất qua ánh mắt chuyển hướng tiêu thanh ngọc cũng là thấy được tiêu thanh ngọc vẻ mặt thống khổ bộ dáng h i ệ n nhiên là ở tần không giết chóc uy áp hạ ép không thở nổi ta không ở chỗ này sợ không nhịn được lâm kiếm thanh khổ thán lắc đầu hắn cuối cùng không đành lòng nhìn tần không nghiêm nghị khiển trách tiêu thanh ngọc mặc dù nói thường ngày đối với đại la môn vô cùng nghiêm khắc có thể đến mình đổ tồn trên người vô luận như thế nào cũng không nhẫn tâm dứt lời lời này lâm kiếm thanh hóa thành một đạo cầu vương quang rời đi nơi đây mà tần không hai mắt đã ở cùng một thời gian dần dần nghiêm khắc xuống tới nhìn dáng dấp là muốn lĩnh nộ thần không từ từ chờ một lúc lâu sau cho thêm ta thi triển một lần quỷ tàn chi môn tốt ba nặng thấy tiêu thanh ngọc lĩnh nộ một những thứ gì thần không không để cho tiêu thanh ngọc nửa điểm thở dốc thời gian nhất thời quát lên là sư tôn tiêu thanh ngọc hàm r ă n g khẽ cắn phất tay quỷ vụ lượn lờ một cỗ tả ý hơi thở đột nhiên thích phóng đi ra phảng phất vô số đạo lệ quỷ ở gà ghét đem quỷ tàn chi môn đánh đi ra ngoài frein chính xác biết vận dụng sát ý thần không nói t h ầ m còn chưa đủ coi ta là thành sinh tử đ ị c h nhân đem giết ý ngưng tụ đến điểm cao nhất đừng sợ bị giết chóc thao túng đừng sợ bị thương ta có ta ở đây giết chóc chiếm cư không được ngươi ngươi cũng không thể gây thương tổn được ta frein tiêu thanh ngọc đỏ bừng cả khuôn mặt một c ỗ tử mãnh liệt sát ý chiếm cứ đ ầ u góc dần dần phá tan ý chí bị giết ý thao túng nàng cầm lấy trường kiếm Trần h i t i chi môn nặng, xinh xôi ể n tản môn nặng, đánh ra ba phía quỷ tốt t về không Giết. Giết giết giết. Tiêu t h a nàng h ánh Ngọc trong ánh mắt t r đầy huyết sắc. Lần đầu Lần huyết tiên vận dụ như thế liệt sắc. vận như dụ cũng á cách i thời gian ngắn đã bị sát ý sở thao túng, cả người biến thành chỉ biết vốn không nào khống trong ngắn túng, thành tần không khí, chế, thao chỉ chóc cho giết có cả cơ là là nàng sát đã bị sở ý dù dám làm thành địch nhân trong đầu của nàng bên trong chỉ có giết tần không khỏe miệng buộc vòng quanh nụ cười hắn muốn đúng là cái này hiệu quả còn chưa đủ sát ý còn chưa đủ nếu như điểm này sát ý ngươi cũng thao túng không được nói còn nói sao không giết địch còn nói sao không đi kinh sợ địch nhân cho ta tỉnh lại giống to bồi hồi ta tại sao tiêu thanh ngọc thân thể run lên phục hồi tinh thần lại nàng phát hiện kiếm của mình thế nhưng chỉ hướng sư tôn của mình ta mới vừa rồi bị sát ý thao túng thật là đáng sợ cái loại cảm giác này căn bản thao túng không được mạnh liệt sát ý một tia ý thức trải rộng tâm linh cùng đầu vóc ta mới vận dụng một chút như vậy giết chóc cũng thao túng không được sư tôn thao túng giết chóc ý chí so với ta mạnh hơn h ơ ngàn n vạn lần mà vẫn chỉ là sư tôn sở thi triển một phần trăm như thế như vậy sư tôn cũng có thể dễ dàng thao túng mà ta nhưng bị giết chóc sở trường khống sư tôn hắn có thể làm được so với ta mạnh hơn vô số lần ta sai còn quá xa ta còn kém quá nhiều nàng càng thêm rõ ràng mình và sư tôn trên l ệ n h nàng vừa động dùng s á c ý chẳng qua là nháy mắt công phu tựu bị giết chóc cho thao túng x o n g sư phụ nàng tôn đi lại ở vô tận giết chóc chung cũng là tâm thần căn bản không có g i a o động quá đây mới thực sự là giết chóc cực hạn càng sẽ không bị giết chóc sở thao túng mà là tự thân đem giết chóc cho thao túng tiếp tục thần không trầm giọng quất lên là sư tôn tiêu thanh ngọc biết mình bị giết chóc thao túng tần h không hoàn toàn có thể đem nàng nặng hơn nữa mới đánh về tỉnh táo thần trí giết giết giết lại một lần nữa bị giết chóc chiếm cư tâm thần vừa lại một lần nữa bị tần h không đánh tỉnh Tiểu cứ n hắn ư vậy vừa gật một một mà môn, miệng Mò muốn Tiêu Thanh、ngọc、tựa biết rồi một chút thao túng giết biện pháp, mà kia thi triển tàn tần không ngoài miệng không nói, vừa ý chung, cũng từ từ hồi, hồ chóc pháp, chi không không chung, cho phép gật đầu. Muốn rời khỏi, rồi biện kia ngoài nói, rời quỷ đầu. Ngọc cũng s p đi trước cái kia trước t h ầ bí thế Hắn giới.、Hán、cũng muốn để cho tiêu thanh ngọc biết thiếu sót của mình muốn cho tiêu thanh ngọc biết muốn không phát sinh năm đó cái kia c h à n g cơ nác ngộng nhất định phải cần có thực lực bảo vệ thân nhân của mình hắn cả thệ quát lớn mang huấn luyện tiêu thanh ngọc có khoảng nửa tháng công phu trong lúc tiêu thanh ngọc vô số lần bị giết chóc sở trường khống nhưng có hắn ở cường thịnh trở lại giết chóc cũng mơ tưởng thao túng tiêu thanh ngọc trải qua nửa tháng n à y công phu tuy tần không tự mình chấn tiêu thanh ngọc đối với giết chóc trường khống càng ngày càng mạnh tựa hồ có một tia có thể tùy ý chủ đạo giết chóc dấu hiệu rời đi tiêu thanh ngọc tần không bước vào trời cao ánh mắt nhìn nhiều đám mây còn có đại khái ba tháng thời gian ta cũng muốn theo theo thê tử còn có ba tháng thời gian bài xích lực càng ngày càng mạnh hắn có thể cảm giác đến thậm chí có một loại này bài xích lực ngay cả hắn cũng không cách nào nhịn được cảm giác hắn không biết này bài xích lực đạt tới đỉnh điểm nhất sau sẽ phát sinh cái dạng gì tình huống hẳn là chính là như nhất m a u lao đầu nói rời đi tu chân giới đi trước một cái thế giới khác sao hiện tại đại la môn đã không có cái gì có thể đảm nhận lo ta là đại la môn đã làm đủ nhiều phía dưới sẽ phải nhìn đại la môn của mình ta cũng không thể làm bạn bọn họ cả đời đại la môn cũng không có thể vĩnh viễn đều ở của ta cánh chim hạ bảo vệ chương sáu trăm bảy mươi tám biến mất ở hát động đại trận đã xây tốt đại la môn phòng ngự đã hoàn thành trên bầu trời nhất mao lao đầu phủi tay trưởng gật đầu nói nhất mao huynh cực khổ tần không trên mặt lộ ra nụ cười như vậy thời gian ngắn ngủi nhất mao lao đầu đã thành công đem đại la môn chung quanh phòng ngự kiến tạo thành công ngoại nhân muốn đi vào đại la môn khó khăn tần không còn có nửa tháng thời gian chúng ta muốn đi nhất m a u láo đầu nhìn về phía tần không t a o mày nói đúng a thần không gật đầu muốn đi a t r u n g quanh bài xích lực càng ngày càng mạnh tựa hồ đã cho không được ta đúng là còn có không sai biệt lắm nửa tháng thời gian trong lòng lẩm bẩm tự nói tần không đứng c h ắ p tay nhìn dưới chân đại la môn trong khoảng thời gian này hắn hao tốn một thời gian ngắn theo theo mấy tên kiểu thê cũng không đem mình nếu bị vội vã rời đi chuyện tình nói cho bất luận kẻ nào Cũng không có nói cho thê tử của mình. chẳng ũ n g k ô n nói mình. g có cho của c thê h tử qua là viết một phong rời đi ngọc giản khai báo một những thứ gì rồi sau đó liền đem đại la môn phòng ngự tình huống hảo hảo chiếu cố hướng bá vương tìm một ít linh t hảo đặt ở đại la môn trung sau này có một chút cường giả đột phá bình cảnh thời điểm những linh thảo này hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút chỗ dùng hắn vừa xuất ngoại tìm mấy tên luyện đan tông sư dùng các loại ích lợi đem những người này ở lại đại la môn trung ta chỉ không bỏ được mình kia đồ nhi ngươi cho ta tìm cái kia đồ nhi luyện khí tư chất hết sức tốt lần này rời đi ta đem ta từ lúc sanh ra sở học toàn bộ khắc ấ n thành một bộ ngọc giản giao cho hắn không có có ta ở bên cạnh hắn sau này hắn có thể lĩnh ngộ bao nhiêu có hay không có thể đạt tới luyện khí tiên sư cấp bậc này cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn nhất mao lao đầu trên mặt có chút ít lo lắng yên tâm lấy tư chất của hắn định có thể thừa kế tất cả của ngươi thậm chí vượt xa ngươi chúng ta muốn tin tưởng mình hậu nhân thần không cười nói cũng đúng muốn tin tưởng mình hậu nhân nhất mao lao đầu cười ha ha nói thời gian nhanh chóng tiếp xúc quá nửa tháng thời gian một ngày mười ngày nháy mắt công phu khoảng cách rời đi cuộc sống càng lúc càng gần trèn cua tui đốt trái tim đen đu ám nét kêu bài xích lực càng ngày càng mạnh khiến cho tần không chờ nổi chân chi cảnh cừng giả cũng cảm thấy vô cùng cảm giác khó chịu có một loại muốn bị khu trục xuất khỏi cửa cảm giác ngày hôm nay trên bầu trời xảy ra một chút dị tượng thần không ngươi nhìn diệp thiên anh mạn diệu vóc người đứng ở trên không t r u n g chỉ vào bầu trời một đoạn nói ta biết thần không c a o mày nhìn phương xa trên bầu trời không biết ở khi nào ngưng tụ ra một cái khổng lồ hát động này hát động có khoảng trăm trượng dài không thể nói lớn có thể trong đó tản mát ra dẫn lực cũng là cùng tu chân giới bài xích bọn họ chờ lực lượng có trực tiếp liên lạc xoay tròn hát động kéo dài cả t h ể hai canh giờ lâu này hát động ở hôm nay giữa t r ư a lúc xuất hiện ở phương xa khoảng cách này chỉ có trở thành tiên nhân mấy người bên mới có thể xem tới được mấy người không khỏi là tầm mắt tập trung ở trời cao chẳng lẽ cái hát động này là chúng ta rời đi điềm báo tả thiên cơ đứng chắp tay c a o mày cắn răng nói có thể cảm giác đến hát động kia trong dẫn lực càng ngày càng mạnh này dẫn lực trực tiếp ảnh hưởng tinh thần của ta tựa hồ tinh thần của ta dần dần có một loại không tự chủ được muốn đi vào này hát động trong vọng ta cũng vậy có gia cắt bất nhiên nói ta cũng vậy có có một loại muốn đi vào trong h á c động vọng động hơn nữa tu chân giới bài xích lực càng ngày càng mạnh ta cảm giác nếu như ta ở ta sẽ chết nhất mao lão đầu nghiêm túc nói ta một mực nghi vấn một việc bá vương thực lực so với chúng ta mạnh hơn như vậy tại sao hắn đối với loại này bài xích lực cũng là miễn dịch diệp thiên anh nghi ngờ nói bá vương không có cách nào miễn dịch loại này bài xích lực trừ phi hắn ngủ say thời điểm loại này bài xích lực bên mới có thể cầm hắn không có cách đây cũng là bá vương nhất tộc thích ngủ một chút nguyên nhân hơn nữa bá vương thực lực so với ta mạnh hơn quá nhiều bài xích lực nhất thời bán hội cầm hắn không có biện pháp hắn cùng chúng ta không giống nhau tả thiên cơ giải thích thì ra là như vậy nhất mao lao đầu cười khổ nói chúng ta vẫn còn là nhìn trước mắt sao này hắc động xuất hiện đột nhiên xuất hiện bất quá xuất hiện thời gian cũng chính là bọn họ đoán ra thời gian một năm trước hôm nay đang là bọn hắn trở thành tiên nhân thời điểm mà một năm sau hôm nay h á c động xuất hiện suốt một năm tiên nhân chỉ có thể ở tu chân giới ngốc mãn một năm vượt qua một năm không được đi đi h á c động kia chung quanh xem một chút ta cũng vậy đi kinh c ử u mội tự nhiên biết mấy người muốn rời khỏi chuyện tình trong mắt nhìn tần không thương tâm đồng quang lưu truyền c ử u mội tần không không có ngăn trở n à y h á c động mặc dù dẫn lực tương đối mạnh có thể còn không có nguy hiểm hắn cùng tin thực lực của mình có tả h ể b o vệ k i thiên cửu m ộ l cơ i ngắm mấy người i b lên trước mắt hát động lẩm bẩm nói ở nơi này hát động tu chân d ư ớ i bài xích lực phảng phất không có ở đây chẳng qua là dẫn lực rất mạnh tựa hồ có một song vô hình xúc tua ở lôi kéo ta ân nhân ta tính toán theo công thức đi ra tiến vào cái hát động này là có thể đi hướng một người khác địa phương nếu như không vào vào cái hát động này lời của chính là chết thiên dẫn sách thấp giọng nói mặc dù là thấp giọng có thể mỗi người cũng nghe rõ ràng tiến vào này hát động là có thể đi hướng một người khác địa phương không vào vào này hát động chính là chết dẫn lực càng ngày càng mạnh ta cảm giác thân thể không bị khống chế thả thiên cơ cắn răng sau một khắc hắn chỉ cảm thấy thân thể một cái rung động hẳn là theo hát động không có vào hát động trong cả người phảng phất trưng phát rồi một loại biến mất ở không khí chung thấy những thứ này tần không xoay mình cả kinh chuyện gì xảy ra tả thiên cơ bị hút vào trong hát động diệp thiên anh cùng là vẻ mặt khó chịu cô cô kinh cựu mội cánh tay bắt được diệp thiên anh cựu muội khắc nắm cánh tay của ta diệp thiên anh lúc này quát o nhưng là đã chậm diệp thiên anh chỉ cảm thấy đầu c h ầ m xuống sau một khắc thân thể cả biến mất ở trong hát động cũng tìm không được n ữ a nửa điểm hơi thở tiến vào trong hát động cựu hoàn toàn biến mất không thấy diệp thiên anh cựu mội thân không giống to một tiếng cựu mội cùng diệp thiên anh cùng nhau tiến vào trong hát động biến mất cựu mội cũng không là tiên nhân có thể cũng là bởi vì bắt được diệp thiên anh đích tay cánh tay mới vừa cùng nhau tiến vào trong hát động đi hướng một cái thế giới khác ta sắp kiên trì không được nhất mao lao đầu cũng thân thể run lên dẫn lực càng ngày càng mạnh người h hát ấ t tiến mau lao đầu, bị buộc tiến vào đ bị ộ n biến n mất. g tiếp theo thiên ban thánh giả g â y tởm thân ảnh chật lóe manh liệt khiến cho cả bao trùm thiên ban thánh giả thiên ban thánh giả phản kháng không kịp thân thể cả bị kéo vào trong hát động ở tiến vào hát động trước mắt kia thân thể hết t h ể hơi thở toàn bộ biến mất tiến vào trong hát động ngay sau đó r a cắt bất nhiên tấn k h ô n g vì sư cũng muốn kiên trì không được kia dẫn lực bắt được ta sinh sôi đem ta kéo vào trong hát động lâm kiếm thanh cắn răng toàn thân chân lực phóng ra ngoài tuy nhiên nó không cách nào ngạnh kháng kia mãnh liệt dẫn lực sinh sôi bị kéo vào trong hát động biến mất n g á y mắt công phu một cái đón liền một cái tiến vào trong hát động trên bầu trời chỉ còn lại có tần không mình một người hoàng bét tần không ánh mắt run lên kia dẫn lực rốt cục t r ộ m tới mình hắn xoay mình lạnh quát một tiếng cung ngay toàn thân chân lực phảng phất hồng thủy một loại b ộ c phát tứ phương kia dẫn lực phịch một tiếng tản ra nhưng là sau một khắc kia dẫn lực vừa lại một lần nữa ra hiện tại tần không quanh thân lần này đi tới dẫn lực cách khác mới còn cường liệt hơn tần không chỉ cảm thấy thân thể tựa hồ tê dại một loại vô số nọc độc tiến vào thân thể chung quanh nhất thời không cách nào phản kháng cút gào thét thanh âm vang r ộ i thiên địa lại một lần nữa đánh văng ra kéo ra dẫn lực nhưng là dẫn lực liên tục không ngừng đi tới dần dần tần không cũng rốt cục lộ ra chống đỡ hết nổi vẻ tám bước bước qua thông thiên t i ể u chân lực so sánh với bình thường tiên nhân cường hãn rất nhiều lần liên tục đánh văng ra hai lần dẫn lực hát động kia trong dẫn lực cũng càng phát ra cường đại lần này tựa hồ ngay cả tần không cũng không cách nào ngăn cản đầu châm xuống ý thức dần dần rời xa tần không thân thể chật l õ e không có vào trong hát động cả người biến mất ở trong thiên địa t ầ n không biến mất song n à y hát động cũng không biến mất g â y tởm rầm rầm rầm đứng ở bầu trời nhất phương bá vương biến cúc n g a y ta không sẽ rời đi tu chân giới ta một khi rời đi tu chân giới hắt đô đô làm sao bây giờ ta không thể rời đi ta tuyệt đối không ra rời đi một quên phất qua dẫn lực tứ tán bá vương mặt tâm trầm ánh mắt nhìn phương xa hắc động c ú t cho ta cúc t ú t một quên cậy mạnh sinh sôi oanh kích đi s o n g làm sao kia dẫn lực kéo ra xúc tua liên tục không ngừng một canh giờ hai canh giờ bá vương thân thể dần dần hướng hắc động kia áp sát đi chương sáu trăm bảy mươi chín từ từ sa mạc mênh ngông vô bờ mịt mờ sa mạc mặt trời đỏ tự mình lộ vẻ nồng đậm một nhóm hạo hạo đáng đáng đội ngũ từ khắc một mặt xuyên qua này tấm sa mạc chạy nhanh hướng phương xa nhóm này đội ngũ từ trước đến sau có khoảng trăm trượng có thửa có ở ở nơi này mênh ngông vô bờ trong sa mạc nhưng lộ vẻ vô cùng nhỏ bé này một nhóm đội ngũ đều là c i thiên kỳ bách quái toạc kỵ có khi là thân đeo hai cánh con cọm có đỉnh đầu tam giác mánh hổ mà m là có còn lại ộ trong, trong, trong, trong, trong vệ đội từng cái từng cái hộ vệ bất đắc dĩ nói không có cách nào trong gia tộc duy nhất một gã tiên nhân cũng bị phái lên chiến trường hiện tại lại càng không biết là sống là chết trở thành tiên nhân là khó khăn như thế nào nếu như trong gia tộc tiên nhân không có bị phái đến đông vực chiến trường còn đang trong gia tộc lời của trong gia tộc há có thể bị đám kia x u ấ t sinh cho công phá mà chúng ta như n g muốn vượt qua này khắp trường c á t m ạ c xa xứ một gã hộ vệ tức giận nói hiện tại cả lật dương thành đô bị tấn công chiến có thể còn sống cũng đã không sai chỉ cần có thiếu chủ ở gia tộc cũng sẽ không mất thiếu chủ là tiên nhân l á o tổ hải tử tư chất của hắn nhất định có thể trở thành tiên nhân cũng nhất định có thể làm cho gia tộc chúng ta ăn no uống ấm áp ai hy vọng thiếu chủ trở thành tiên nhân sẽ không nữa phái ra chiến trường sao cũng nói ít điểm nói đang lúc này ngồi loài chim bay hộ vệ đội đội, đội trưởng quát quát một tiếng này sa mạc nguy hiểm vô cùng không nhất định người nào lúc lại đụng phải tự nhiên thai nạn tự nhiên thai nạn là chuyện nhỏ nếu như đụng phải cường đạo g i ặ cước c t i u phiền phái lớn cường đạo g i ặ cước c nghe được bốn chữ này từng cái từng cái hộ vệ nghiến răng nghiến lợi xanh ở này chiến loạn thời đại đám người kia không là tộc loại làm ra cống hiến cũng được ngược lại đi làm cường đạo g i ặ cướp c thật nên đem những người này thiên đ à o v ạ n quả hộ vệ đội đội trưởng trên mặt cũng có p h ẫ n hận giờ phút này nói cũng bắn tốt tinh thần thiếu chủ là gia tộc chúng ta hy vọng lần này xuyên qua sa mạc đi trước viêm long thành đám kia x u ấ t sinh muốn tấn công đi vào thấp nhất cũng muốn có mười năm mười năm đủ chúng ta ở viêm long thành đâm xuống căn cơ mà viêm long thành cũng không dễ dàng như vậy bị công phá nhưng những thứ này điều kiện tiên quyết cũng là nhất định phải bảo vệ tốt thiếu chủ Dạ. Dạ. vì gia tộc vì trong gia tộc hy vọng gia tộc sẽ không diệt hộ vệ đội đội trưởng thấy này hài lòng gật đầu ngồi loài chim bay hắn có thể lên làm hộ vệ đội đội, đội trưởng vẫn cũng không có bung lòng cảnh rắc giác quá n hắn biết phía sau hắn đứng chính là vô số cần hắn bảo vệ gia tộc thành viên có thành viên thực lực nhỏ yếu t u ổ i con nhỏ mà có thành viên chính là bị thương thành viên hắn là trong gia tộc lão nhân là trong gia tộc hộ vệ đồng thời cũng là trong gia tộc có thể chiến đấu người hắn làm hộ vệ đội đội trưởng hắn nếu như bông lỏng cảnh giác ai còn đề cao cảnh giác tám ca chúng ta còn nhiều hơn lâu có thể vượt qua này tấm sa mạc đang lúc này trong xe thăm dò một cái đầu người này số tuổi không lớn ước chừng chỉ có một mươi sáu m ư ơ i bảy bộ dáng hơi lộ vẻ thanh tú trên mặt treo đủ cười hỏi hộ vệ kia đội đội trưởng thiếu chủ tốc độ như vậy chỉ cần không xuất sai lầm đại khái mười ngày là có thể an toàn đi ra hộ vệ đội đội trưởng một cái cung kính nói hiển nhiên sao thiếu niên này chính là kia thiếu chủ này thiếu chủ gật đầu c h ậ t nói tam ca khắc quá mệt mỏi trên người của ngươi cha đả thương cũng liên tục ba mươi mấy thiên đô không có chợp mắt khôi phục quá thương thế thật sự không được ta thay thế tam ca một hồi cái này không thể được thiếu chủ bảo vệ toàn cả gia tộc chính là con trai thứ ba trách nhiệm của ta thiếu chủ là trong gia tộc hy vọng lại không có thể làm loại chuyện lặt vặt này tuy ý kia thiếu chủ nói như thế nào hộ vệ đội đội trưởng cũng không đáp ứng cuối cùng kia thiếu chủ cũng chỉ được lắc đầu n g ồ i ở tam đầu tích dịch lôi kéo bên trong đ ù g xe nay thiếu chủ âm thầm cầm quả đấm ta nhất định phải trở thành giống như thiên thu tiên vương như vậy anh hùng cũng nhất định phải trở thành giống như thái thanh tiên vương như vậy sát thần bọn họ có thể giết chết vô số tấn công chiến quê nhà ta xuất sinh bọn họ có thể giữ được gia tộc của mình bảo vệ thân nhân của mình thậm chí thậm chí là trở thành lạc nhạn tiên hoàng như vậy siêu cấp anh hùng một người c h ấ n giữ phía nam khu vực v ạ năm không một chỉ có thể đủ x u ấ t sinh công phá nửa điểm chỉ có như vậy mới có thể làm cho gia tộc ăn no uống ấm áp chỉ có như vậy mới có thể làm cho thân nhân của ta sẽ không ngôi cách ba mươi năm tịu vạn giảm xa xôi rời đi một lần càng sẽ không để cho thân nhân có nguy hiểm đến tính mạng nhất định này là tín niệm của hắn ừ chuyện gì xảy ra đang lúc này này thiếu chủ cũng là một bữa phát hiện mình tọa kỵ kéo xe ngưng xuống tới không biết gặp được tình huống nào đội trưởng đất này thượng nằm một người còn sống từ từ trong sa mạc người nào dám một mình sông chẳng lẽ là cường đạo thổ phỉ k i ế n g ngồi ở tọa kỵ thượng hộ vệ đội đội trưởng từ loài chim bay tọa kỵ thượng nhảy xuống lại thấy này cắt vàng chung nằm một gã nam tử nam tử này một đầu tóc đen thân mặc áo đen bộ d á n g ước chừng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi linh giờ phút này nhắm hai mắt tựa hồ hôn mê rồi chính là tấn k h ô n g đội trưởng làm sao bây giờ bất kể hắn chúng ta đi hộ vệ đội đội trưởng trầm giọng nói nếu là ở những địa phương khác hắn có lẽ không thể nào như thế máu lạnh nhưng dưới loại tình huống này từ từ sa mạc bọn họ hộ vệ đội tánh mạng cũng khó khăn lấy giữ được đụng phải người xa lạ chỉ có thể ngồi nhìn bất kể huynh đệ mặc cho số phận sao chúng ta cũng không có cách nào tự vệ nghĩ đến ngươi cũng là từ lật dương bên trong thành chạy trốn ra ngoài người chiến loạn thời kỳ vốn nên đoàn xây nhưng là hộ vệ đội đội trưởng cắn răng rốt cục nói đi thôi tại sao đang lúc này kia bên trong buồng xe thiếu chủ thò đầu ra hỏi thiếu chủ có một đã hôn mê người hộ vệ đội đội, đội trưởng một cái cung kính chi tiết nói đã hôn mê người kia thiếu chủ nhất thời từ bên trong buồng xe nhảy xuống cũng nhìn thấy đã hôn mê t ầ n k h ô n g nếu thấy thì không thể ngồi nhìn bất kể người này không có chết ở nơi này hoang g i a o dã ngoại nếu như chúng ta bất kể h ắ đội đội gấp gấp người này thân phận không rõ mặc dù hôn mê có thể cùng bọn họ không có quan hệ mà nhìn quanh thân hơi thở rõ ràng là một người bình thường mang theo hắn tuyệt đối là bọn họ hộ vệ đội gánh nặng bọn họ bản thân chính là chạy nạn đội ngũ hiện tại mang theo một cái người xa lạ tại sao có thể hành thiếu chủ chúng ta tình huống bây giờ thật sự không ích mang theo một cái xa lạ người a hộ vệ đội đội trưởng gấp giọng hô tam ca ta biết ý nghĩ của ngươi thiếu chủ cười cười nói mang theo h ắ n sao trên người hắn cũng không có cái gì khí tức h i ệ n nhiên là một người bình thường mặc dù có điểm gánh nặng nhưng này khắp trường c á c mạng trung quy so sánh với thấy chết mà không cứu mạnh cha ta nói làm việc không thẹn với lương tâm cũng đủ nhất là ở nơi này chiến loạn niên đại Dạ. hộ vệ đội đội trưởng cũng chỉ được lắc đầu thở dài sau một khắc đưa đặt ở c h ố n g không tọa kỵ thượng để lại ở đây đầu địa loan man như lên đi dạ hộ vệ đội đội trưởng trong lòng t h ầ m than thiếu chủ chính là đáy lòng quá mức thiện lương tại chiến loạn niên đại tâm địa thiện lương cuối cùng không phải là cái gì chuyện tốt vạn nhất người nọ là bị cửu nhân đổi giết đến lúc đó chúng ta nghĩ rời khỏi liên quan cũng khó khăn mặc dù nghĩ như vậy cùng thiếu chủ ra lệnh hắn phải nghe hắn thiếu chủ cái gì cũng tốt tư chất mạnh tâm tính kiên định chính là quá thiện lương thôi chỉ mong ông trời phù hộ sao ta nhất định phải thề bảo vệ tốt thiếu chủ nháy mắt công phu đội ngũ lại một lần nữa đi về phía trước mà tân không chính là bị đặt ở kia tọa kỵ địa loan man n h ư u thượng ta đây là đang nơi nào đang lúc này bị khổng lồ kia địa loan man n h ư u nâng tân không xoay mình mở hai mắt ra một đôi mắt mở ra lúc vừa hay nhìn thấy bốn phía tình huống hắn vốn định mở ra chất lực có ở triển khai lúc trước cũng là nghe được chung quanh một từng đạo đi tới thanh âm không khỏi bỏ qua ý niệm trong đầu ta làm sao có ở loại địa phương này thì tại sao sẽ cùng một đội ngũ cùng nhau đi về phía trước thần không thầm suy nghĩ đến hồi tưởng lại tiền một khắc hắn không cách nào phản kháng hát động dẫn lực bị buộc tiến vào trong đó cuối cùng hôn mê bất tỉnh ừ ngươi đã tỉnh hộ vệ đội đội trưởng thoáng nhìn t ầ n không lạnh giọng nói chương sáu trăm tám mươi nguy cơ tứ phía ừ người đã tỉnh hộ vệ đội đội trưởng thoáng nhìn tần không lạnh giọng nói ở trong mắt của hắn tần không bất quá là một người bình thường mà thôi dẫn tới trong đội ngũ của bọn họ hoàn toàn là gánh nặng nếu như không là bọn hắn thiếu chủ tâm địa thiện lương hắn vô luận như thế nào cũng không thể đem tần không cho mang ở trên người ừ hắn đang nói cái gì tần không trong lòng chợt l ó é nghi ngờ hộ vệ đội đội trưởng theo như lời nói cùng hắn tu chân giới theo lời tiếng nói cũng không phải là một loại tiếng nói nghĩ tới đây hắn không khỏi từ trong trí nhớ tìm tòi này là tiên nhân thời đại tiếng nói thần không hơi hơi hí mắt con người n à y hộ vệ đội đội trưởng nói là tiên nhân thời đại tiếng nói thiên dẫn sách giúp ta tính toán theo công thức một chút tiên nhân thời đại tiếng nói tính toán theo công thức đi ra ngoài sau này đem trí nhớ thông qua chúng ta thần thức liên tiếp chuyển vào trong đầu của ta bên trong thần không thần thức chuyển âm cho thiên dẫn sách đối với hắn mà nói học tập đến tiên nhân thời đại tiếng nói cũng không phải là việc khó có thiên dẫn sách thì càng đơn giản nháy mắt công phu thiên dẫn sách đã tiên nhân thời đại tiếng nói toàn bộ tính toán theo công thức đi ra ngoài nhưng ngay sau đó chuyển vào tần không trong đầu này nháy mắt công phu tần không t i ể u học xong tiên nhân thời đại tiếng nói mà mới vừa rồi hộ vệ đội đội trưởng nói hắn cũng có thể nghe rõ tiểu tử hiện tại ngươi đã tỉnh như vậy ta cũng vậy cho ngươi hai cái lựa chọn hộ vệ đội đội trưởng thấy tần không tỉnh lại trầm giọng nói thứ nhất lựa chọn ngươi hiện tại t i ể u rời đi cái thứ hai lựa chọn ngươi biết điều một chút nằm ở này tọa kỵ thượng khắc gây chuyện thị phi nếu không ta lập tức đem ngươi đuổi ra đội ngũ này nếu như không phải là thiếu chủ hảo tâm chứa chấp ngươi một người bình thường ta tuyệt đối không thể nào để ngươi sống ở đội ngũ chúng ta dặm ta chọn cái thứ hai thần không đạm mạc gật đầu hắn là muốn rời khỏi nhưng là này từ từ sa mạc một cái trông không đến đầu mà đội ngũ này rõ ràng cho thấy xuyên qua này sa mạc tự nhiên biết xuyên qua sa mạc biện pháp hắn ở không biết nơi đây dưới tình huống vẫn không thần ể tùy Bất thứ trước, ta ý đi ngươi cái hai loạn. lựa lựa lúc chọn chọn còn quá, ở c lên tiếng hỏi sở lai lịch tiếng ngươi, ngươi nếu như hỏi sở của không thành thật trả lời, ta lập tức lập lời, gật i ngươi. kia đội đội trưởng lớn tiếng ế t trưởng quát、lên. Thần lớn lên. không g Hộ vệ đầu hộ vệ đội đội trưởng trầm giọng nói đầu tiên ngươi từ đâu tới đây lại là như thế nào đến nơi này nơi sa mạc vừa có cái gì cựu ra không có tần không dư quang một tỏa ra bốn phía nhún vai chật c h ầ m r ã i nói ta không có gì cựu g i hữu hộ vệ đội đội trưởng đột nhiên quát lạnh một tiếng hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm tần không hiển nhiên là đối với tần không trả lời bất mãn hết sức ý bất quá tần không cuối cùng là một người bình thường nhìn tần không ánh mắt hắn xác định tần không không có ở nói dối cũng lười nói thêm gì đi nữa dù sao hắn chỉ cần xác định tần không không có gì cựu ra cũng đủ hy vọng ngươi không có nói láo nếu không ta người thứ nhất giết người chính là ngươi lời này rơi xuống hộ vệ kia đội đội trưởng cũng nhắm hai mắt lại ngồi ở t ò a k ỵ thượng thần không trong lòng cười nhạt đội ngũ này hắn nếu như muốn giết chỉ sợ chưa đi đến vào nội chân c h i cảnh chém giết cũng bất quá là một hơi thời gian đội ngũ này chung có tám tên đạo c h i cực hạn hơn năm mươi tên khuy đạo cừng giả hơn một trăm tên nhập thánh cừng giả ngay cả bình thường vệ sĩ cũng là phá hư kỳ đỉnh thực lực có khoảng hơn ngàn tên về p h â n phá hư kỳ trở xuống hiển nhiên là cũng được bảo hộ đối tượng thoát thai kỳ đã thành bị bảo vệ đối tượng t ầ n không thần thức quét tới lẩm bẩm tự nói đội ngũ này thực lực rất mạnh chỉ một này một nhóm đội ngũ khi hắn cùng tả thiên cơ một nhóm đạo chi cực hạn không có ở đây tu chân giới dưới tình huống quét ngang cả tu chân giới không có vấn đề gì cái chỗ này tần không trong lòng thầm suy nghĩ đến chỉ một này một nhóm đội ngũ đều có được như thế thực lực hơn nữa nhìn đội ngũ tựa hồ là đang lẩn trốn khó khăn đối với cái thế giới này ta cái gì cũng không biết tạm thời trước hết đi theo nhóm này đội ngũ quan sát quan sát sao nghĩ tới đây thần không dần dần meo lại hai mắt thần thức nô ra đánh giá bốn phía nghe nói người nọ tỉnh đang lúc này kia thiếu chủ từ trong xe đi xuống là thiếu chủ hộ vệ đội đội trưởng cung kính nói chỉ thấy một tên thiếu niên từ bên trong buồng xe đi ra chính là nhóm này đội ngũ gia tộc thiếu chủ thần không cũng mở hai mắt ra nhìn về phía này tên thiếu chủ mà tên kia thiếu chủ cũng đem ánh mắt đặt ở trên người của mình chính là chúng ta thiếu chủ tâm địa thiện lương cứu ngươi nếu như không phải là thiếu chủ đáp ứng chứa chấp ngươi đang ở đây trong đội ngũ ngươi cho dù lúc ấy bất tử cũng có đói chết tại đây trong sa mạc đừng nói là ngươi một người bình thường coi như là ta một mình xuyên qua này sa mạc cũng không dám bảo đảm mười phần mười quá khứ hộ vệ đội đội trưởng lạnh giọng nói nga thần không cũng là có chút kinh ngạc ánh mắt kia cũng âm thầm đánh giá một cái này thiếu chủ ha hả ở nơi này chiến loạn thời đại có thể giúp một thanh đã giúp thượng một thanh chúng ta vừa lúc đi viêm long thành ngươi ở cái này căn bản không an toàn chúng ta cũng là thuận đường đem ngươi mang vào viêm long thành kia thiếu chủ cười nói đa t ạ thân không một cái ô quyền không cần thiếu chủ cũng rất s ẵ n lãng phất phất tay vừa chui vào b ồ n xe n à y thiếu chủ thực lực cũng không phải yếu tư chất cũng phi phạm nhưng nếu sau này kỳ ngộ tốt nói trở thành đạo c h i cực hạn không có vấn đề gì nay đại lục tiên khí vô cùng b ằ n g bạc so sánh với tiên nhân động phủ còn muốn b ằ n g bạc chính là không biết không có thông tiên t i ể u vừa có thể hay không trở thành tiên nhân tần không âm thầm g ậ t đầu trong lòng không khỏi rất đúng này thiếu chủ nhiều vài phần hảo cảm mặc dù cho dù là hắn đã hôn mê gặp phải nguy hiểm xác suất cũng rất thấp nhưng này thiếu chủ dù sao cũng là ra tay giúp hắn một lần này sa mạc rất lớn một cái trông không đến giới hạn thần trí của ta mặc dù có thể mặc quá này sa mạc có thể sa mạc ở ngoài phảng phất có được một tầng bình chướng vô hình không xuyên qua được thời gian trôi qua rất nhanh trong c h ư ớ c mắt thần không tiến vào đội ngũ này chung t i ê u đã có hai ngày ha ha còn có mấy ngày có thể đi ra này sa mạc đến lúc đó đi viêm long thành nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi một phen ở nơi này trong sa mạc quá bế i khuất đang đợi mấy ngày đi ra ta mời ca mấy uống rượu đây cũng là ngươi nói yên tâm đi ta chu đảo nói chuyện nhất ngôn cựu đ ỉ n h ta không sợ sài ha ha các n g ư ơ i cần phải nể tình ha ha chuyện tốt như thế ta làm sao có thể không đi nhất định nhất định mấy người không khỏi là sảng lãng cười to nói cũng đừng như vậy nói n h ả m nhiều mặc dù còn có mấy ngày cũng đủ đi ra có thể càng là mấy ngày nay càng là chủ yếu nhất trạm kiểm soát thế hệ này cường đạo thổ phỉ thường lui tới vô cùng nhiều một khi chúng ta buông lỏng cảnh giác như vậy chính là chúng ta tử vong thời điểm hộ vệ đội đội trưởng xoay mình quát l ệ n h nói lời này rơi xuống một nhóm vệ sĩ cũng tận đều lên hoàn toàn cảnh giác ừ đột nhiên mà đang ở này hộ vệ đội đội trưởng nói chuyện lúc tần h không cũng là mạnh mẽ mở hai mắt ra nay hộ vệ đội có p h i ê n thoái tần h không bất đắc di cười một tiếng cùng một thời gian một nhóm người ở nút n đang âm thầm bị sa mạc che đi dấu vết thấy không rõ lắm thân ảnh cùng bộ dáng đại ca nay một nhóm người có tám tên đạo tri cực hạ tám tên kia rõ ràng bị đổi lại làm đại ca trung niên nam tử liếm liếm đôi môi nói chúng ta có ba mươi tên đạo tri cực hạn giết bọn hắn cùng giết heo giống nhau tại sao phải sợ hắn cửa các huynh đệ làm xong vụ này nữ để lại cho các huynh đệ nam toàn bộ đô thống thống giết kia tiên nguyên thạch cùng bảo v ậ t hết thệ cũng một người ban thưởng một khối nhìn chuyến đi này đội ngũ tiên nguyên thạch nói như thế nào cũng muốn có chút đại ca nói làm tự dữ ha ha người đàn bà kia ta xem chúng khác hắn mô mỗi cho ta đoạt người đàn bà kia là của ta khác mẹ của hắn nhiều lời đại ca kia hừ l ệ n h một tiếng c h ậ n tức giận nói những chuyện này cũng thả vào phía sau rồi hay nói bọn họ tới tới thượng giết một nhóm thổ phỉ đều là đánh võ trong pháp bảo thân ảnh nhanh chóng hiện lên từ trăm trượng trời cao sinh sôi rơi xuống trời cao chi chít thân ảnh có khoảng hơn một ngàn người nhiều từng cái từng cái ngang ngược càn d ỡ cười lớn ngăn cản tần không chỗ ở một nhóm kia đội ngũ chuyện gì xảy ra cả đội ngũ trong nháy mắt ngưng xuống tới hộ vệ kia đội đội trưởng lại càng mặt liền biến sắc trong nháy mắt âm trầm xuống nhìn này trước mắt chi chít người đánh giá thực lực lại càng tâm một người trong lộ bộ có thổ phỉ có thổ phỉ nay một nhóm đội ngũ không khỏi là thất kinh sợ điều gì sẽ gặp điều đó mắt thấy lên trước mắt thổ phỉ một vài gia tộc bên trong người bình thường lại càng tiêm kêu ra tiếng chỉ có hộ vệ đội cường giả cùng một chút các trưởng lão bên mới có thể miễn cưỡng d i vững ở chấn định nam ở tọa kỵ thượng tần không neo h mắt lại đánh giá một chút này một nhóm người đôi môi hơi động một chút 1.337 n g ư ờ i 33 tên đạo tri cực hạn hơn 200 t ê n khuy đạo c ự n giả g hơn 300 tên nhập thánh c ự n giả g còn dư lại toàn bộ cũng là phá hư kỳ đỉnh đội ngũ này cùng n à y thổ phỉ đội ngũ vừa so sánh với người sau quả thực là chiếm cứ tính áp đảo nhân số ưu thế cho dù đội ngũ này giảm hộ vệ ở tinh anh ở nơi này chiếm cứ khổng lộ như thế ưu thế thổ phỉ trước mặt cũng là phải thua không thể nghi ngờ chương sáu trăm tám mươi mốt các ngươi tử tội bên trong buồng xe đội ngũ thiếu chủ hiển nhiên cũng quan sát đến thổ phỉ đến nay thiếu chủ vẻ mặt tâm trầm tỉ tỉ ta đi ra ngoài một chuyến lập tức sẽ trở lại ngươi ngàn vạn muốn ngốc trong xe ngừa không thể động ta đã ở nơi này bên trong buồng xe bố trí cấm chế bọn họ phát hiện không được tỉ tỉ ngươi nay thiếu chủ chậm dai nói trên mặt cũng là lóe ra lo lắng bên trong buồng xe trừ hắn ra ở ngoài còn có một người khác đang là t ỷ t ỷ của hắn chỉ bất quá hắn t ỷ t ỷ tư chất không được chỉ có ly phàm kỳ tu vi nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không thể để cho t ỷ t ỷ của hắn được nửa điểm bắt nạt đám này thổ phỉ không chuyện ác nào không làm tuyệt không thể để cho bọn họ phát hiện t ỷ t ỷ ta ý nghĩ này thật sâu khắc ở hắn trong đầu t i ể u đang ngàn vạn phải cẩn thận này bên trong đ ồ n g xe kia thiếu chủ t ỷ t ỷ nữ sinh này kiều diễm bất á c một cỗ thiên nhiên mị hoặc bất động từ phóng môi đỏ mọng q u y ế n rũ vò n g e o bất động nhưng lộ vẻ thức tha làm cho người ta một mắt nhìn đi chính là ánh mắt tỏa sáng hảo một cái q u ố c sắc thiên hương tuyệt diễm cô gái t ỷ t ỷ ngươi yên tâm nay thiếu chủ mạc chính gật đầu trong lòng còn lại là âm thầm thể cho dù chết cũng không thể khiến t ỷ t ỷ được nửa điểm bắt nạt đây là ta cho ta cha phát trôi qua lời thề cha ta đã chết ta không thể nữa để cho t ỷ t ỷ ta bị bắt nạt cho dù là một chút điểm bắt nạt ta chỉ hận ta không có thực lực này thiếu chủ móng tay cũng đâm vào ra thịt chung sau một khắc đi ra khỏi b ồ n xe hộ vệ đội đội trưởng khuôn mặt vẻ lo lắng một đôi mắt nhìn trước mắt một nhóm thổ phỉ chế trụ tức giận trong lòng cố nén nói chư vị huynh đài có thể hay không cho chúng ta mấy phần tính tôi cho chúng ta thông qua chỉ cần chịu thông qua mọi chuyện đều tốt nói nga chúng ta cũng không phải là bất thông tình đạt để ý người kia thổ phỉ đầu lĩnh đại ca cười ha ha nói di đại ca kia bên trong buồng xe có người đi ra đang lúc này một nhóm thổ phỉ t r o n g có người hô kia thổ phỉ đầu lĩnh đại ca nheo mắt lại ánh mắt đặt ở bên trong buồng xe nam tử trên người ha h a cười nói nghĩ đến này chính là các ngươi trong đội ngũ nhân vật dẫn đầu sao thiếu chủ hộ vệ đội đội trưởng lúc này một cái gấp g áp thân thức truyền âm nói thiếu chủ làm sao ngươi đi ra chuyện này đang mang trọng đại ta tại sao có thể đủ ngồi được ở này thiếu chủ nói như thế ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời một nhóm thổ phỉ trong lòng tức giận tỏa ra này thổ phỉ cường đạo ghê tấm nhất tại chiến loạn niên đại đám người kia không những không là tộc loại làm việc ngược lại ở chỗ này hành loại này hoạt động quả thực là x u ấ t sinh không bằng bất quá giờ phút này hắn mặc dù trẻ tuổi nhưng cũng không phải là không cách nào ẩn nhẫn người chuyện này phải cầm được thì cũng đ ú n g được kia thổ phỉ đầu lĩnh đại ca nhìn thiếu chủ híp lại trong ánh mắt lộ ra nụ cười nhưng sau một khắc n a y nụ cười chính là trong nháy mắt chuyển biến làm dữ tợn một thân đạo c h i cực hạn thực lực phóng ra ngoài r a thế này k i a thiếu chủ mạc chính s ắ c mặt xoay mình biến đổi Chợt nói tin tưởng chư vị bằng hữu cũng không phải là bất thông tình đạt để ý người báo cái đo đếm sao chỉ cần có thể ở đội ngũ chúng ta tiếp nhận trong phạm vi chúng ta chân mày cũng không nháy mắt hạ xuống chỉ cầu thông qua nơi đây ha ha, t ố t ta liền thích bằng hữu loại này sảng lắng người một ngụm g ư ớ i ba trăm đồng tiên nguyên thạch nếu không đầu lĩnh kia thổ phỉ kiệt kiệt cười lớn ba trăm đồng trong gia tộc của chúng ta không có nhiều như vậy tiên nguyên thạch hộ vệ đội đội trưởng trầm giọng nói ta ở với các ngươi thiếu chủ nói chuyện nơi đây còn không có nói chuyện với ngươi phân kia thổ phỉ đầu lĩnh lúc này quát lạnh một tiếng hộ vệ đội đội, đội trưởng cứ việc sinh lòng tức giận có thể cũng chỉ được cố nén thiếu chủ mạc chính không có suy nghĩ đứng chắp tay nói không được trong gia tộc của chúng ta không có nhiều như vậy tiên nguyên thạch ta đây nữa cho ngươi một quả lựa chọn đầu lĩnh thổ phỉ cười ha ha nói hai trăm đồng tiên nguyên thạch cộng thêm kia trong xe cô gái chỉ cần đem kia trong xe cô gái để cho ta chơi thượng một đêm nơi đây ta cho các ngươi thông qua ha ha ha, ha. hắn a h theo lời cô gái chính là mạc chính tỷ tỷ mạc chính nghe thế sắc mặt lúc này biến đổi hắn lo lắng nhất cái gì kết quả này thổ phỉ người đầu lĩnh vẫn còn là phát hiện tỷ tỷ của hắn không thể nào mạc chính không có chút nào do dự không thể nào ha ha buồn cười buồn cười nói thiệt cho các ngươi biết ta hoàn toàn từ đầu luôn luôn không có ý định với các ngươi đường sống các huynh đệ cũng lên cho ta kia trong xe nữ nhân là của ta những thứ khác cũng là của các ngươi nữ giữ lại người sống những người khác hết thệ cũng cho láo tử giết đầu linh kia thổ phỉ cười ha ha nói lời này rơi xuống hắn chỉ là một đao sau lưng chi chít thân ảnh lúc này đẳng phi ra các ngươi các huynh đệ thề bảo vệ thiếu chủ Bảo vệ t hộ i ế u chủ. h vệ đội đội trưởng lúc này lóe lên đến thiếu chủ trước người hồ thiếu chủ ngươi nhanh lên một chút chạy lấy tư chất của ngươi tuyệt đối có thể khôi phục gia tộc tuyệt đối có thể cho chúng ta báo thủ muốn chạy một cái cũng chạy không thoát giữ lại để cho trong xe cái kia mỹ nữ h ả o h ả o thám báo lao từ sao ha ha ha tuyệt vọng mỗi người cũng tuyệt vọng ngay cả kia thiếu chủ cũng vẻ mặt tuyệt vọng tim của hắn ở chảy máu hắn cuối cùng hay là không có bảo vệ ở tỷ tỷ của hắn hắn chỉ hận mình không có thực lực trong đội ngũ từng cái từng cái phụ nữ hài đồng lớn tiếng khóc hô tiếng la khóc đầy trời mặc chính hận hận thực lực mình không đủ hận mình không có có thể uy hiếp những thứ này x u ấ t sinh thực lực kia thổ phỉ chẳng qua là ngay lập tức công phu tựu i trải rộng cả đội ngũ mỗi một bên hai nạn phù xuống đốt giết đánh cướp tuyệt vọng kia thổ phỉ đầu lĩnh lại càng xông về bên trong đồn xe liếm liếm đôi môi vẻ mặt cười quái dị nói ha ha mỹ nhân lao tử tới đừng sợ nếu như ngươi nguyện ý biết điều một chút phụng dưỡng lao tử lao tử tựu để cho bọn họ đi qua đừng sợ ha ha ha không mặc chính gào thét lên tiếng thân hình hướng phía trước đánh tới liêu mạng ngươi dám tiểu hai tử xấu xa cút kia thổ phỉ đầu lĩnh meo mắt lại sát ý vội hiện xôn xao một cước đi qua Phốc s u y m ạ c chính phun ra một ngụm máu tươi ý thức vô cùng mơ hồ không ta nói rồi ta phải bảo vệ tỷ tỷ ta ta nói rồi ở tỷ tỷ ta không có gả cho một cường giả lúc trước ta phải phải bảo vệ tỷ tỷ ta ta không thể để cho tỷ tỷ ta được một điểm khi nhục ta không thể để cho tỷ tỷ ta được một điểm khi nhục cho dù là một điểm tuyệt không có thể tuyệt không có thể tuyệt đối không thể m ạ c chính hai mắt huyết hồng thiếu chủ đừng nữa đi sẽ chết hộ vệ đội đội trưởng giống to nhưng là mặc chính đã lại một lần nữa hướng kia thổ phỉ đầu lĩnh giết tới cho dù là chết cho dù là mất cho dù là hợp lại sức lực cuối cùng một ngụm khí lực hắn cũng phải bảo vệ thân nhân của hắn hắn cũng phải bảo vệ tỷ tỷ của hắn hắn chỉ hận thực lực mình không đủ chỉ có thể để cho gia tộc được vũ đủ. muốn chết thổ phỉ đầu lĩnh chê cười một tiếng phất tay vừa một kiếm một kiếm này lấy mạng một kiếm thiếu chủ hộ vệ đội đội trưởng giống to vang dội thiên địa có thể hắn bị một gã khác đạo c h i cực hạn thổ phỉ dính dấp ở cái vốn không có cách nào nhúc đ í c h tiểu tử dũng khí có thể khen đáng tiếc thực lực chưa đủ Khu. đột nhiên mà đúng lúc này một đạo ho nhẹ thanh âm cũng là đột nhiên ra hiện tại này phiến thiên địa c h u n g mỗi người trong đầu cũng xuất hiện đạo này ho nhẹ thanh âm hộ vệ kia đội đội trưởng kia thiếu chủ cùng với kia sở hữu thổ phỉ phốc suy phốc suy phốc suy máu tươi vớt sái trong không khí phảng phất ngưng tụ một từng đạo vô hình lợi kiếm n à y lợi kiếm ngay lập tức chém qua mỗi một cái không gian quét quét quét trên bầu trời một từng đạo thi thể rơi xuống càng ngày càng nhiều nháy mắt công phu một thời gian hô hấp kia vốn là chi chít thổ phỉ cũng chỉ còn lại có ba mươi tên đạo chi cực hạn những người khác toàn bộ đều chết hết người nào người nào ba mươi tên đạo chi cực hạn thổ phỉ không khỏi là sắc mặt thuận biến khi hắn cửa không coi vào đâu miểu sát sở hữu nhập thánh cường giả n à y đây tuyệt đối là siêu cấp cường giả người có thể lặng yên không một tiếng động giết chết rất nhiều người vật giết chết bọn họ cũng tuyệt đối không khó cũng câm miệng kia thổ phỉ đầu lĩnh đại ca thân thể cũng một cái run run trong lòng sợ hai chiếm cứ linh hồn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới đội ngũ này mới vừa rồi còn thật giống như lâm vào sinh tử hai nạn như vậy có thể trong đó lại vẫn có một tên siêu nhiên cừng giả ánh mắt của hắn lúc này nhìn về phía này cả trong đội ngũ lại phát hiện cả đội ngũ hôn loạn vô cùng nhưng mà lại còn có một người người này thân mặc áo đen một đầu tóc đen nàm ngang đang ngồi cưới nhắm hai mắt ôm đầu thân thể không động từ đầu đến cuối cũng vẻ mặt lạnh nhạt cho dù là hắn giờ phút này ánh mắt nhìn về phía người này người này như c ũ không có bất kỳ vận dụng người này chính là t ầ n không văn bối b à i kiến tiền bối kia thổ phỉ đầu lĩnh cũng không phải là không có đá đến quá thiết bản giờ phút này thấy tần không bộ dáng lúc này một cái cơ chí thân thể run lên run run rẩy rẩy nói tiền bối tiền bối cả trong đội ngũ mỗi người đều ở kinh ngạc hộ vệ kia đội đội trưởng kia thiếu chủ mạc chính cũng rung động vô cùng bọn họ trong đội ngũ có một có thể làm thổ phỉ đầu lĩnh tiền bối người kia chẳng phải là tiên nhân bọn họ cũng cũng không phải là kẻ ngu nhìn kia thổ phỉ đầu lĩnh đoán phương hướng lại phát hiện thổ phỉ đầu lĩnh l à tiền bối người dĩ nhiên là bọn họ vẫn đều cho rằng là phạm nhân t ầ n công hộ vệ đội, đội trưởng thân thể run lên hắn còn đã từng quát lớn quá vị này cường giả có thể hiện tại vừa nhìn vị tiền bối này động động đầu ngón tay cũng có thể giết hắn giờ phút này tần không chậm rãi mở hai mắt ra nhìn trước mắt một ít mặt cung kính không dám có chút bất mãn thổ phỉ đầu lĩnh sau một khắc thân thể nhìn như bất động có thể kỳ thực đã thân ở trên không trung hắn khẽ mỉm cười đúng như ngươi bắt đầu cùng ta theo như lời ngươi nhìn ở các ngươi thiếu chủ trên mặt mũi lưu lại ta như vậy ta liền nhìn ở các ngươi thiếu chủ trên mặt mũi Bảo vệ gia t ộ các của c ngươi m ộ t lần.、Về、phần ngươi. Về các tội h không ánh mắt đảo qua này 30 tên thổ phỉ. Chuyến ầ n này tên mắt đảo qua chương sáu trăm tám mươi hai xấu hổ các ngươi từ tội t ầ nghe k h ô n a qua ta quanh ta thả ra, tha tha A. i người, nào người tiếp, hơi người tiên người người Tiền bối tha mạng. Tiền bối mắt mắt làm dám làm mạng. mạng trực trên trùng, thân thở phát rét, thả thể thân thể. đảo đứng cho nào buông hơn ánh lạnh như không không nhân lĩnh không nhúc nhích h băng n g vực có có có ở được tần không như tuyên bố loại lời của nay còn dư lại hơn ba mươi tên thổ phỉ không khỏi là một cái kinh hồn tăng đảm thân thể một cái giật mình liên tục cầu xin tha thứ nhưng là Phốc suy. trong tay nam quang tiên kiếm sẹt qua trường không kiếm khí trực tiếp lướt ngang đi cả thể ngàn vạn trượng sa mạc thổ núi chặn ngang chặn đức về phần kia hơn ba mươi tên thổ phỉ đã sớm bành bạch té ngã trên mặt đất ánh mắt mở to người đã chết đi chỉ nay một kiếm hàng vạn hàng nghìn áo nghĩa ngưng tụ một kiếm ngay lập tức chém giết hơn ba mươi tên thổ phỉ không có người có thể phản kháng chỉ có kia duy độc cầu xin tha thứ này làm cho cả đội ngũ mỗi người cũng nhìn s ừ n g sốt s ừ n g sốt có chút không dám tin tưởng mới vừa rồi những thứ kia lấy mạng át m à vào giờ khắc này lại bị một người hết thẻ chém giết mới vừa kia hơn ngàn tên là dầm dị h ương n g ạ n người toàn bộ cũng biến thành một cụ thi thể lạnh băng trong tháng chốc một lát sau bài kiến tiền bối bài kiến tiên nhân bài kiến đại nhân một từng đạo cung kính thanh âm chuyển vào tần không t r o n g hai hộ vệ kia đội đội trưởng lại càng hù đích thân thể run lên hồi tưởng lại mình vừa mới bắt đầu như thế nào đối đãi tần không bộ dáng cũng không khỏi một cái giật mình đối phương nơi nào là phạm nhân đối phương nơi nào là tay c h ó i gà không chặt người bình thường đó là người khác ít bị chú ý đối phương hơi thở mình hoàn toàn từ đầu luôn luôn t i u quan sát không tới nửa phần cho nên mới ngạnh xanh xanh đích đem một cái tiên nhân trở thành người bình thường phải biết rằng tiên nhân bản thân tựu i thoát khỏi l i ễ u phàm bụi mà tiên nhân dưới tất cả đều vi phạm một kẻ phàm phu làm sao có thể nhìn thấu tiên nhân may nhờ thiếu chủ tuệ nhãn như n u ố c c h ư a chấp không đem tiên nhân đại nhân lưu tại trong đội ngũ nếu không hôm nay gia tộc nhất định phải gặp phải tiêu diệt không biết bao nhiêu người chết đi cũng không biết bao nhiêu cô nương sẽ gặp đến kia thổ phỉ tao đạp thôi tiên nhân đối với thiếu chủ tồn tại hảo cảm ta đối với tiên nhân bất kính tự c a n nguyện tiếp nhận tiên nhân trừng phạt hộ vệ đội đội trưởng trong lòng thầm nghĩ hạ quyết tâm hắn mới vừa rồi đối với tiên nhân như thế bất kính tần không cho dù là giết hắn hắn cũng sẽ không một chút nhữ mày thậm chí còn có cảm kích đối phương ít nhất tần không bảo vệ gia tộc của bọn họ nghĩ tới đây nay hộ vệ đội đội trưởng lúc này bán ra một bước quỳ một chân trên đất hướng tần không nói mới vừa rồi la ba lại dám đối với tiên nhân đại nhân bất kính quả thật phạm vào tối kỵ khẩn cầu tiên nhân trách phạt mặc dù giết chết la ba la ba cũng sẽ không một chút nhữ mày nga đọc c h u y ệ n với trọe nụ a toải t ầ n không nhẹ nhàng cười một tiếng trên mặt toát ra thú vị vẻ đang khi nói chuyện hắn vung tay lên chính là một lần nữa trở lại kia tọa kỵ trên hai mắt cười mà như không cười nhìn hộ vệ kia đội đội trưởng t a m ca kia thiếu chủ thấy la ba thế nhưng xin tội vội vàng gấp gáp từ trên trời rơi xuống cùng l à quỳ một chân trên đất cung kính nói khẩn cầu tiên nhân tha cho tam ca một mạng tam ca mới vừa rồi tam ca mới vừa rồi không biết tiên nhân thân phận của đại nhân có nhiều đắc tội thân thể của ta vì mạc ra thiếu chủ ca m nguyện thay thế trách phạt thiếu chủ ngươi là trong gia tộc thiếu chủ như thế thân phận tại sao có thể cho ta chính là một cái hạ nhân cam bị trách phạt hộ vệ đội đội trưởng nóng nảy ha ha ha ha ha. thần không còn lại là sảng lãng cười to có ý tứ có ý tứ các ngươi tất cả đứng lên sao không cần quỳ về phần ngươi la ba ta cũng không có trách phạt ý của ngươi là mà ngươi tần không chớp mắt một cái nhìn về phía này mạc ra thiếu chủ mạc chính tiền bối mạc chính trên mặt có chút ít sợ hãi trong lòng còn lại là không khỏi kích động đây chính là cường giả một câu nói có thể chủ đạo tánh mạng của vô số người một câu nói có thể làm cho nhân sinh có thể làm cho người chết đây chính là cường giả chỉ có như vậy mới có thể giữ được gia tộc mới có thể để cho thân nhân của mình không bị bắt nạt thần không cười nhạt nói ngươi tên là gì nghe thế mặc chính thân thể run lên không biết tần không tại sao muốn hỏi tên của mình thiếu chủ vị này tiên nhân đại nhân câu hỏi thiếu chủ tên của ngươi là thiếu chủ phúc duyên một vài gia tộc bên trong trường lão Cũng rồi âm cho Mạc Chính, nói, thiếu chủ, có c truyền nói, tiên nhân đều có thân phận rồi giít thiếu đều âm ủ A mạc ì n không thể nào tánh h thể hỏi tùy ý m n g ủ a người k h á chính n ư tư ngươi, n này tiên nhân hoặc là nhìn chúng tư chất của người, hoặc là coi trọng g một Thiếu chất t khi hỏi. chủ, hoặc hoặc coi của vị là là cách của à, Mạc Chính ngươi. được sùng ái mà lo sợ lúc này nói tiền bối văn bối tên là mạc chính mạc chính tần không cười cười chậm tiếng nói nhất c h u y ể n nói ta nói rồi các ngươi cũng đứng dậy sao khắc quỳ lạy đa tạ tiền bối tần không nói một lần có lẽ là tùy ý nói như vậy có thể nói hai lần nhưng chính là không thích như thế nay vị đại nhân tính tình thật tốt không giống vốn là chúng ta ở đây chút ít bên trong thành tiền bối mới chỉ là đạo c h i cực h ạ n đỉnh có một chút điểm hy vọng đánh sâu vào tiên nhân t i ê u từng cái từng cái như khí ngất trời thật giống như người khác thiếu hắn tiền dường như vị tiền bối này mới có tiền bối phong phạm đúng là so với cái kia tự giữ có chút thực lực t i ể u ngạo khí ngất trời người mạnh hơn nhiều còn không có lợi hại như vậy thực lực đây t i ê u từng cái từng cái giả bộ gió sĩ diện ta xem vị tiền bối này tính tình tốt người tốt lại càng có một chút thiếu nữ có chút xấu hổ lặng lẽ nghị luận nói nhìn vị tiền bối kia thật trẻ tuổi a nhìn bộ dáng bất quá mới hai mươi ba hai mươi bốn bộ dáng mặc dù dung mạo có thể biến chuyển có thể này vị đại nhân sinh mệnh khí tức rất mạnh tuyệt đối rất trẻ tuổi đúng vậy a này vị đại nhân đúng là rất trẻ tuổi tần không cũng không nói quá nhiều nói chẳng qua là hỏi một câu tên mạc chính chính là phất phất tay khiến cái này người vội vàng lên đường meo lại ánh mắt nằm ở tọa kỵ tượng phảng phất nghĩ tới một ít chuyện về phần này mạc thị gia tộc đội ngũ thì là một đại khí không dám thở gấp thậm chí một ít chút ít hộ vệ cũng đứng thẳng lên cái eo từng cái từng cái không có nửa phần lười nhác n à y vị đại nhân nếu như có thể thu mạc chính thiếu chủ làm đồ đệ là tốt ai loại chuyện này hoàn toàn là nhìn cơ duyên nếu như tiền bối có thể thu mạc chính thiếu chủ làm đồ đệ như vậy chúng ta mặc ra cũng tuyệt đối có thể một bước lên trời ít nhất thiếu chủ tương lai vài ngàn năm bên trong trở thành tiên nhân hy vọng nhiều rất nhiều phải biết rằng cho dù là viêm long thành tiên nhân số lượng cũng hết sức thưa thớt nhưng dù vậy cũng khiến cho những thứ kia x ấ t sinh rất khó công phá bất quá vị tiền bối này đối với thiếu chủ có hảo cảm nếu không cũng sẽ không hỏi tên thiếu chủ từng cái từng cái hộ vệ đội hộ vệ thần thức truyền âm nói nói mặc dù lén vừa nói có thể bọn họ không khỏi là tinh thần chấn hưng muốn ở tần không trước mặt lập một cái tốt ấn tượng vạn nhất tần không thật có thể đủ cho bọn hắn một chút chỉ điểm vậy bọn họ chẳng phải là phát bất quá những thứ này cũng chỉ là ảo tưởng đi tới cái thế giới này đã có mười mấy ngày không biết diệp thiên anh cùng cựu mọi bọn họ hiện tại ở nơi đâu không cùng lúc tiến vào hát động tựa hồ sẽ không truyền tống đến đồng dạng địa phương nếu như ta biết sớm như vậy t i ể u lôi kéo diệp thiên anh đích tay cánh tay cùng nhau tiến vào hát động t ầ n không thầm suy nghĩ đến hắn đi tới cái thế giới này Diệp Thiên Anh cùng tà thiên cơ đám người, Hiện nhiên là đưa đến bất đồng phương vị. Đối với cái hiện tại phương tà bất chút tâm, thể Anh không cạnh. chuyển hắn chỉ bên cùng cũng đến đồng này, cũng Vốn bận đưa cơ có được có có là đám đầu. mấy ở lắp là vị. v ừ a cao nhìn, tiên nhân này, như cũng là có cao thượng thế cái giới ở có là đang ị vị, h Thiên Anh cho dù gặp phải khó giải quyết phiền thoái, cũng có chuyển nguy thành ĩ đến Đang quyết cũng nguy an. Diệp dù giải gặp có Ừ. lúc này thần không xoay mình mở hai mắt ra tiền bối lại thấy k ê u mạc chính cung kính đi tới không chỉ hắn một người k ê a phía sau đi theo một gã trẻ tuổi quyến rũ cô gái cô gái này chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ dáng bất quá hai mươi hai hai mươi ba tuổi linh mà sống khuynh thành quốc s á c d ở tay nhấc chân ở giữa chính là mang theo một cỗ thiên nhiên mị hoặc trắng non da p h ẳ n g phất thấm ư ớt thủy nhi một loại trong nháy mắt có thể phá là thật là một hiếm có mỹ nhân cô gái này chính là mạc chính tỷ tỷ mạc thanh thanh Mạc Thanh Thanh len lén nhìn tần không một cái trên hai gõ má lộ ra xấu hổ hừng ư đỏ chỉ này mềm mại thoáng nhìn mái tóc phi trên vai chính là t ố i đầu tần không nằm ngang đang ngồi cỡi nhàn nhạt liếc hai người một cái bất đắc dĩ cười ra tiếng hắn tự nhiên thấy được kia mạc chính tỉ tỉ mạc thanh thanh thần sắc tiền bối ván bối cho tiền bối giới thiệu xuống đây là ván bối tỉ tỉ mạc thanh thanh mạc chính cung kính nói không khỏi hơi hơi đụng bên cạnh hắn mạc thanh thanh mạc thanh t hồn a n h h vía lên mây bị mạc chính như vậy vừa đụng thân thể mềm mại run lên phục hồi tinh thần lại lúc này xấu hổ hướng tần không một xá van bối bái kiến đại nhân không cần nhiều như vậy khách sáo các ngươi tới tìm ta có chuyện gì thần không chấm r ã i hỏi chương sáu trăm tám mươi ba thiên nguyên thạch cùng tiên nguyên thú văn bối cùng mấy vị trưởng lão thương lượng một chút tiền bối xuất thủ cứu chúng ta một lần chúng ta không có lấy hồi báo tiền bối chỉ có thể dùng này một trăm đồng tiên nguyên thạch khẩn cầu tiền bối nhận lấy mặc chính đang khi nói chuyện trong tay xuất hiện một bọc túi lượng đồ h ắ n cùng gia tộc của bọn họ bên trong trường lão đã sớm thần thức truyền âm thương lượng quá Này tự nhiên n là tự t r o giao g tộc trưởng l a c hảo ú ý, nói muốn có hội giao là là báo đáp, có thể kỳ thực là thừa dịp thực cơ thể thừa h kỳ tân không thương đương giao hảo một tòa chỗ dựa dù sao tần không thực lực này còn có đồ vật gì đó có thể làm cho tần không động tâm lời của trong chuyện này báo đáp nhân tố chiếm cứ một kia giao hảo nhân tố chính là chiếm cứ chín thành mà giao hảo gia tộc của bọn họ còn nâng lên tỷ tỷ của mình mặc thanh thanh dung mạo q u ố c sắc nếu quả thật bị tần không coi trọng có thể làm cho t ỷ t ỷ mình m ạ c thanh thanh gả cho tần không đừng nói là làm tần không một gã thế tử cho dù là tiểu thiếp gia tộc của bọn họ cũng đã hài lòng dù sao gia tộc của bọn họ chung không thiếu có một chút ánh mắt sắc bén trường lão sống trăm vạn ngàn hơn vạn năm những người này lịch duyệt phong phú liếc thấy được đi ra tần không sống tuổi linh không lớn thậm chí phán định tuyệt đối không cao hơn một ngàn tuổi loại năm này linh quả thực là nhỏ không thể có nhỏ đi nữa Hắn những thứ này các trưởng lão là như thế nghĩ có thể hắn mạc chính tuyệt sẽ không như vậy dù sao mặc dù giao hảo tần không là chuyện tốt có thể hắn vẫn còn không đến hy sinh tỉ tỉ mình trình độ kia muốn xem t ỷ t ỷ của hắn có nguyện ý hay không nhưng ai biết t ỷ t ỷ mình thế nhưng đối với vị này tiên nhân có hảo cảm thậm chí nhắc tới tần không tự xấu hổ đỏ mặt hắn tự nhiên biết mình t ỷ t ỷ hơn phân nửa là coi trọng tần không dù sao mỹ nữ yêu anh hùng tần không bị trong gia tộc phán định một ngàn tuổi dưới tiên nhân mà bộ dáng không kém lại càng đạt đến tiên nhân chi thực lực nói chuyện tính tình vừa tốt phất tay sát phạt quyết đoán bất động thanh sắt chém giết ngàn tên đạo chi cực hạng không biết là bao nhiêu năm nhẹ cô gái trong lòng tốt vị hôn phu t ỷ t ỷ của hắn cũng không ngoại lệ vừa nghe đến muốn gặp tần không mặc thanh thanh cố nhiên xấu hổ nhưng vẫn là vội vàng gật đầu đáp ứng chuyện này vì vậy bọn họ chính là đánh báo đáp kỳ hảo thử giao hảo tần không t ỷ t ỷ ta quả thật là coi trọng vị này tiên nhân tiền bối như vậy xấu hổ thần sắc t ỷ t ỷ ta rất ít lộ ra hơn phân nửa là nhiều vị này tiên nhân tiền bối còn có hảo cảm không biết vị này tiên nhân tiền bối có hay không có thể coi trọng t ỷ ta mặc chính trong lòng âm thầm cầu khẩn t ỷ t ỷ của nàng là ưu tú có thể tần không nhân vật như vậy không biết bao nhiêu ưu tú cô gái nhớ thương người nào vừa biết có thể hay không đến phiên t ỷ t ỷ của hắn nhìn mình t ỷ t ỷ vẻ mặt hắn bao nhiêu cũng là một gã thiếu chủ thân ở địa vị cao có thể nào nhìn chưa ra trong lòng nghĩ như vậy mặc chính liền tranh thủ trong tay túi đựng đồ giải khai nói nơi này trang bị một trăm đồng tiên nguyên thạch khẩn cầu tiền bối nhận lấy n à y một trăm đồng tiên nguyên thạch có thể nói là gia tộc của bọn họ một nửa để dành toàn bộ lấy ra giao hảo tần không tiên nguyên thạch thần không khẽ gật đầu nhưng trong lòng thì có nghi ngờ này tiên nguyên thạch hắn từ cái kia thổ phỉ trong miệng nghe được quá nhưng là này tiên nguyên thạch bộ dáng hắn nhưng là không có đã từng gặp nghĩ đến này tiên nguyên thạch đích thị là bảo vật chính là ba trăm đồng tựa hồ ở đây bảy thổ phỉ trong mắt cũng là một khoản không nhỏ số lượng ngón tay nhẹ nhàng vừa động sau một khắc chứa tiên nguyên thạch túi đựng đồ chính là đến trong tay của hắn tần không tùy ý từ trong túi chữ vật lấy ra một khối tiên nguyên thạch n ắ m ở trong tay hơi hơi đánh giá tảng đá k i a p trung tồn lấy tốt nồng nặc t i ê n khí ngay cả là ta hiện tại hấp thu cũng có một chút chỗ dùng tựa hồ là đặc biệt đối với nội chân c h i cảnh có không nhỏ chỗ dùng đáng tiếc này tiên nguyên thạch một trăm đồng đối với ta chỗ dùng cực kỳ bẽ nhỏ nhất định phải đến một ngàn đồng mới có một chút chỗ dùng nhưng này một trăm đồng đối với nội chân giới nhân vật mà nói chỗ dùng cũng là thật lớn thật lớn thần không thầm suy nghĩ đến một trăm đồng đối với hắn mà nói mặc dù có chỗ dùng có thể không có gì quá lớn chỗ dùng nếu như là một ngàn đồng lời của ít nhất có thể tăng lên hắn nội chân chi cảnh một chút tu vi những thứ này tiên nguyên thạch số lượng mặc dù đối với các ngươi tới nói đã rất nhiều có thể đối với ta mà nói còn chưa đủ ta chỉ nhận lấy một h ố i những thứ khác các ngươi lấy về s a o thần không c h ậ m dai nói bắt lại một h ố i chẳng qua là làm nghiên cứu có thể nhìn ra được này một trăm đồng tiên nguyên thạch đối với này mạc thị gia tộc vô cùng trọng yếu đối với hắn mà nói vừa không có gì tác dụng quá lớn tự nhiên không có gì cần thiết nhận lấy lưu lại một khối tiên nguyên thạch cũng có thể hảo hảo quan sát quan sát tần không nghĩ xong ngón tay sờ một khối tiên nguyên thạch tựu rơi vào hắn trong túi chữ vật tiền bối này mạc chính hơi ngẩn ra không nghĩ tới tần không thế nhưng cũng chưa xong toàn bộ thu cũng không có hoàn toàn không thu chẳng qua là cầm một khối Vị viên, vị tiên một tộc ta mặt thật bối gia mũi. giống này ràng chúng Hơn nữa thật giống như, này là lấy chỉ cho rõ đây ạ i n h n cũng không có cự t u ệ t ta chúng hảo. giao mới ộ một t chút trưởng giít biết, tần thế mất tuyệt, tuyệt được chỉ có cự có cự nghĩ họ không khẳng định nhìn ra được bọn họ giao hảo、ý. như thế, như không họ hảo rồi ra rồi rõ ràng đến. Bọn bọn viên biến bọn giao lao lấy là giao ý, ý vậy m đúng. Này, đây Này, mới là tiền bối phong phạc a không ít hộ vệ trong lòng nghĩ như vậy đến tần không bản ý là lấy một viên nghiên cứu đến trong con mắt của bọn họ cầm một viên đó là trò mặt mũi có thể làm cho tần không loại này tiên nhân nể tình kia quả thực là thiên đại phúc phận tần không tự nhiên có thể nhìn ra những thứ này trong lòng hắn cũng không có cự tuyệt này mạc thị gia tộc giao h ả o ý giờ phút này thắt tiên nguyên thạch để tối đ ự n g đồ hắn nhìn về phía mạc chính do dự muốn nói lại thôi thần s á c làm là trong lòng đối phương suy nghĩ tốt lắm ta hỏi các ngươi vài vấn đề nếu như các ngươi có thể đáp đi lên lời của ta nhưng lấy vẫn bảo vệ các ngươi đến các ngươi muốn đến địa phương thần không phía sau mấy câu nói nói nặng vài phần câu hỏi vài vấn đề mặc chính ngay này trong mắt thoáng chốc vừa mừng vừa sợ không nghĩ tới thần không không có thu bọn họ tiên nguyên thạch dĩ nhiên là đưa ra câu hỏi vài vấn đề thiếu chủ nhanh lên một chút đáp ứng vị tiền bối này nói như thế rõ ràng là ở cho chúng ta nộp cơ hội tốt đến tiền bối một bước này mặc dù sống tuổi thọ không dài có thể vừa có chuyện gì không biết chẳng qua là tiền bối trên mặt không nói là ở cho chúng ta nộp cơ hội tốt nhanh lên một chút đáp ứng a trong gia tộc trưởng lao dối rít truyền âm vội vàng nói k ê u mạc chính không dám chậm trễ lúc này nói tiền bối xin hỏi van bối nhất định chi vô bất ngôn này tiên nguyên thạch là từ lâu tới thần không tiếng nói biến đổi thản nhiên nói